Tác phẩm Bách hóa giấc mơ của Ngài Dolegate Giấc mơ bàn đạt hiện đang hết hàng Tác giả Lee Mie, Hồng Liên Dịch Lời mở đầu Tại sao con người lại mơ? Tại sao chúng ta lại dành tận một phần ba cuộc đời để ngủ? Cảnh tượng hoang đường kỳ bí Một người thường tới trong cơn mơ Hay nơi ta chưa từng đặt chân đến Những hình ảnh sống động trong giấc mơ đêm qua liệu có thật sự chỉ là ảo ảnh vô thức? Tôi đã ôm trong lòng những câu hỏi mà ai cũng một lần thắc mắc này, như ôm con búp bê mà mình yêu thích nhất vậy. Nhân loại đã khám phá ra nhiều điều đáng kinh ngạc vì không chịu nổi sự tò mò, nhưng những gì đã biết chắc hẳn vẫn chẳng thể hoàn toàn xoay diệu cơn khát của chúng ta. Càng biết nhiều, trí tò mò lại càng dai dẳng những câu hỏi ngày một phức tạp hơn và chúng ta lại khao khát thêm những lời giải đáp nhằm làm sáng tỏ cuộc đời mình. Bởi tôi, trong chuyện ngủ và mơ, nỗi hiếu kỳ lại càng sâu đậm. Tôi thường lập đi lặp lại những tưởng tượng khiến mình hân hoang, mà nghĩ mãi về những khoảng trống bí ẩn giữa hôm qua và hôm nay. Mà có nghĩ tới đâu cũng chẳng tài nào hiểu nổi. Thế rồi, dần dần, khi cảm nhận được trí tưởng tượng và thực tế đang sắp lại gần nhau, tôi bắt đầu viết câu chuyện này với một trái tim hạnh phúc. Một thị trấn mà bạn chỉ có thể đến khi đã chìm vào giấc ngủ, những địa điểm thú vị làm xây đắm lòng người, xe bán những loài đồ ăn vặt giúp ngủ ngon, những naughty lucas. Tù long hay càng nhằn chạy tới chạy lui mặc đồ cho những vị khách đang lan thang khắp nơi trong trang phục thiếu vải. Sưởng chế tác ác mộng của Maxime ở cuối con hiểm. Nhà sáng tạo giấc mơ bí ẩn làm việc hàng năm trời trong túp lều trên núi tuyết kia. Rồi đến Argan, Coco sáng tạo ra những thai mộng. Hay sưởng chế tác của những yêu tinh Le Brichon làm ra những giấc mơ bay trong không trung. Trong số đó, địa điểm được những khách hàng say ngủ yêu thích nhất, nơi ai cũng phải quay lại hơn một lần, nơi biết bao câu chuyện thú vị xảy ra, đó chính là bách hóa giấc mơ Dollar Gate. Tôi hy vọng các bạn sẽ thích nơi này, nơi mà mỗi tầng lại bày những giấc mơ theo từng thể loài riêng, nơi sẵn sát những kệ xếp kính đủ các loài giấc mơ được đóng gói vô cùng bắt mắt, muôn màu muôn vẽ. Tôi sẽ rất vui nếu câu chuyện này làm phong phú thêm, dù chỉ một chút, cuộc sống thường ngày của các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Lee Miye yeah. Cửa hàng lâu đời của môn đệ thứ ba Penny với mái tóc ngàn vai bùi xù bông và áo phong thoải mái đang ngồi bên cửa sổ trên tầng 2 của quán cà phê quen thuộc. Mới sáng này, Penny vừa nhận được cuộc gọi từ Bách hóa giấc mơ, thông báo rằng cô đã qua vòng siết tuyển hồ sơ và mời cô đến phỏng vấn vào tuần sau. Để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, Penny đã mua hết tất cả những gì cô nhìn thấy ở hiệu sách trong con hiểm bên cạnh, từ biết ký trả lời phỏng vấn đến tuyển tập các câu hỏi. Nhưng nãy giờ, cô không thể nào tập trung nổi. Vị khách bàn bên cứ vừa uống trà vừa đun đưa chân dưới gầm bàn Đôi tóc ngủ anh ta mang quá sắc sở Nên mỗi khi anh ta đun đưa chân, đảo óc Penny cũng đun đưa theo Anh ta mặc một chiếc áo trà ngủ rất ấm áp Vừa liêm di mắt, vừa nhâm di tóc trà Mỗi lần anh ta thổi nhẹ trà trước khi uống Một mùi hương rừng sảng khoái lại phả vào phía Penny Khách hàng anh ta đang uống một loại trà thảo mộc đặc biệt nào đó để giảm mệt mỏi. Ừm, uhm, trà ngon quá, thật ấm. Cho tôi thêm bao nhiêu? Anh chàng lẩm bẩm như đang nói mớ rồi chắp chép miệng. Penny xoay ghế sang hướng khác để không phải nhìn thấy đôi tớ ngủ của anh ta. Ngoài khách hàng này, trong quán còn rất nhiều người đang mặc đồ ngủ. Một vị khách nữ mặc váy ngủ thuê trọ, mặc váy ngủ thuê đang ngồi cạnh cầu thang dẫn xuống tầng 1, vẻ như hơi khó chịu, cô xoa xoa gáy, xoay mình hết bên này sang bên khác. Thị trấn nơi Penny sống từ thời xa xưa đã gắn với việc buôn bán các sản phẩm liên quan đến giấc ngủ cho con người. Tới bây giờ, nó đã phát triển thành một thị trấn lớn thu hút lượng dân cư đông đúc. Người dân nơi đây thì quá quen sinh hoạt chung với những vị khách phương xa kế thăm trong các bộ đồ ngủ. Penny sinh ra và lớn lên ở đây cũng vậy. Penny nhấp một ngụm cà phê đã nguội. Cà phê đắng vừa chảy xuống cuống họng thì những tiếng ồn ào cũng lắng xuống và cô cảm nhận được bầu không khí xung quanh đang lặng lẽ nhẹ nhàng ôm lấy mình. Thật là lựa chọn đúng đắn thì gọi thêm 2 giọt si rô bình tâm. Cô kéo tập câu hỏi phỏng vấn đang mở trên bàn về phía mình và bắt đầu đọc lại câu hỏi mà khi nãy còn đáng đo chưa chọn được câu trả lời. Q. Trong số các đáp án sau đây, tác giả và giấc mơ nào đã được toàn bộ bang giám khảo nhất trí trao giải quán quân tại lễ trao giải giấc mơ của năm 1999? A. Pets slumber. Giấc mơ trở thành cá voi sát thủ rẻ sống Thái Bình Dương. B. Yasnu ultra. Giấc mơ thử làm cha mẹ trong một tuần. C. Wowow sleepland. Giấc mơ bay tự do trong vũ trụ và nhìn ngắm trái đất. D. Dojo. Giấc mơ uống trà cùng một nhân vật lịch sử. E. Again kokou. Thai mộng sinh ba của cặp vợ chồng hiếm muộn. Penny cắn đôi bút bi, đắn đo suy nghĩ. Năm 1999 cách đây khá lâu rồi. Những nhà sáng tạo giấc mơ trẻ như Kids slumber hay Wow Wow Sleepland có vẻ như không phải là câu trả lời thích hợp. Penny dùng bút gạch đi hai lựa chọn A và C. Vậy, giấc mơ thử làm cha mẹ trong một tuần của Jasmine Ultra thì sao nhỉ? Theo trí nhớ của Penny thì đó là một tác phẩm tương đối gần đây. Giấc mơ của Yashnu Ultra được quảng cáo rộng rãi ngay từ trước khi ra mắt. Hình ảnh người màu quảng cáo nói, đừng tốn công càng nhằn những đứa trẻ không nghe lời bạn nữa, hãy để chúng thử làm cha mẹ một tuần trong mơ. Vẫn còn rất sống động trong trí nhớ của Penny. Penny đắng đò mãi giữa hai lựa chọn còn lại. Cuối cùng quyết định chọn Y. Egan Cocoa thai mầm sinh ba của cặp vợ chồng hiếm muộn. Cô đưa tay định với ly tách cà phê uống một ngụm. Đúng lúc đó, đột nhiên cái bàn chân sù lông đập bộp lên tập câu hỏi. Penny giật nảy mình, suýt nữa đập mu bàn tay vào tách cà phê. "Không phải, đáp án của câu này là A." Chủ nhân của bàn chân sù lông to đùng nói, không thèm chào hỏi trước một lời năm 1999 là năm Kiss slumber ra mắt công chúng, vợ mới ra mắt đã dành ngay giải quán quân. Mình đã phải tiết kiệm tận 6 tháng liền mới đủ tiền mua giấc mơ đó. Mình chưa từng mơ giấc mơ nào sống động đến vậy trong đời, từ cảm giác mình lấy vây rẻ sống đến khung cảnh tuyệt đẹp dưới đáy đại dương. Lúc tỉnh dậy, mình đã tiếc nuối biết bao khi không được sinh ra làm một chú cá voi sát thủ. Penny Kes Lamba là một thiên tài. Cậu có biết khi ấy anh ta bao nhiêu tuổi không? Mới chỉ 13. Chủ nhân của bàn chân lù sù lông nói đầy tự hào như đang nói về chính bản thân mình vậy. "Assassin ra là cậu. Mình còn tưởng ai." Penny chuyển tất cả phê sang chỗ khác. "Mà sao cậu biết mình ở đây?" Lúc nãy mình nhìn thấy cậu mua một trọng sách ở hiệu sách Mình biết thừa cậu sẽ ở đây Cậu có học ở nhà được đâu Assam nhìn trọng sách Penny chất trên bàn Chuẩn bị phỏng vấn hả? Sao cậu biết hay thế? Mình mới nhận được thông báo sáng nay thôi mà Có chuyện gì xảy ra ở con hẻm này mà Naughty Luca chúng mình không biết chứ? Assam là một trong những Naughty Luca làm việc tại con hẻm nhỏ này Những Nottiloka luôn cõng trên lưng hơn 100 bộ áo ngủ, đuổi theo những vị khách để mặc cho họ, tránh trường hợp khách ngủ say không mặc quần áo đi lang thang khắp nơi. Các Nottiloka có chân trước to hơn so với cơ thể, móng vuốt dài để treo được nhiều quần áo, và bề ngoài ấm áp khiến chúng hoàn hảo cho công việc này. Thật buồn cười vì chính các Nottiloka cũng không mặc quần áo nhờ có bộ lông mọc dày sụ, nhưng Penny nghĩ những vị khách hẳn sẽ cảm thấy đỡ ngại hơn khi nhận quần áo từ một loài vật. Dày lông cũng không mạnh vải trên người như mình, thay vì từ một người ăn vặn kính cổng cao tường. Mình ngồi đây được không? Hôm nay đi lại hơi nhiều nên mình hơi đau chân. Penny chưa kịp mở miệng, Assam đã ngồi thập xuống ghế đối diện. Chiếc đuôi sầu lông dày lọt qua khe lưng ghế, bay vậy ở phía sau. "Các câu hỏi khó quá." Penny vừa nói vừa xem lại câu trả lời sai. "Asam, As rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi rồi mà cái gì cũng biết thế?" "Hỏi tuổi Nautiloka không được lịch sự cho lắm đâu." Asam As lạnh lùng đáp. "Hồi trước mình từng xin vào bách hóa làm việc nên cũng đã học nhiều lắm." Nhưng sau đó thì mình xin nghỉ vì thấy công việc này phù hợp với mình hơn. Assam vừa nói vừa vuốt vuốt những bộ áo ngủ, những bộ áo ngủ choàng trên vai. Dù sao thì Penny hầu đậu mà cũng được đi phỏng vấn cho Bách hóa giấc mơ Dolores Get. Đúng là sống lâu trên đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ. Chắc là phúc đức từ kiếp trước giờ mình mới được hưởng. Penny thật sự nghĩ việc mình qua được vòng xét tuyển hồ sơ là một kỳ tích. Làm việc tại Bất hóa giấc mơ Trâu Laget là công việc mà giới trẻ ai ai cũng thèm muốn. Lương bổng tốt và nhà cửa kính và sang trọng, không hoa khi nói, đó là biểu tượng của thị trấn. Nhiều chế độ phúc lợi lại còn được thưởng những giấc mơ vô cùng đắt đỏ vào những dịp kỷ niệm của cửa hàng có vô số ưu điểm khi làm việc tại đây. Nhưng không điều gì có thể sánh với niềm vinh dự được làm việc cùng Dolagut. Mọi người ở đây ai nấy đều biết về dòng họ và tổ tiên của Dolagut. Sự tồn tại của dòng tộc Dolagut cũng chính là nguồn gốc của thị trấn này. Chỉ nghĩ đến chuyện được làm việc với ông thôi cũng đủ khiến Penny hạnh phúc đến lâng lâng. Ước gì mình trúng tuyển Penny chắp hai tay lại tha thiết cầu nguyện. Nhưng mà cậu chuẩn bị phỏng vấn với đống sách này hả? Asam cầm tập câu hỏi Penny đang trả lời, xem xem qua loa rồi lại đặt xuống bàn. Mình nghĩ là trước hết nên học thuộc tất cả những gì có thể. Ví dụ như năm nhà sáng tạo giấc mơ nổi tiếng nhất, giấc mơ nào bán chạy nhất trong 10 năm gần đây, hay là khách hàng nào đến vào khung giờ nào? Nghe nói vào khung giờ mình đăng ký làm việc Có nhiều khách hàng đến từ Tây Úc và châu Á đấy Mình đã học về sự chênh lệch mỗi giờ rồi Cậu có biết tại sao khách hàng tìm đến thị trấn của chúng ta 24h trong ngày không? Mình nói cho cậu nghe nhé Penny hăng hái cứ như thế sắp lên một phát biểu đến nơi Nhưng A-sam quả quyết lắc đầu Đầu lời gái sẽ không hỏi những thứ tầm thường thế đâu Mấy cái đấy học sinh cấp 2 cũng biết Ay Penny, im say, Asam bèn đưa chân trước lên, vỗ nhẹ vào vai cô. "Đừng lo Penny, mình đã nghe được rất nhiều câu chuyện về Dollar God. Nhìn vậy thôi chứ mình cũng quen biết rộng lắm. Mình làm việc ở đây đã mấy chục năm rồi mà." Asam nói nhanh trước khi Penny kịp hỏi thêm về tuổi của mình. Dollar God thích nói những câu chuyện sâu sắc và ý nghĩa về giấc mơ cơ. Mình không biết chắc chắn, nhưng có lẽ ông ấy sẽ không hỏi mấy câu có đáp án chính xác đâu. Thế nên, thật ra mình định đến đây đưa cho cậu cái này. A-sam đặt sắp áo ngủ cho thuê đang đeo trên vài súng sàn và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi nó lục tung một túi áo choàng, thì một bọc nhỏ hiện ra. A-sam mở bọc làm rơi ra một đống tất ngủ. Không phải cái này. Mấy cái này mình mang theo để đi cho những vị khách bị lạnh chân tay. Đúng rồi, đây rồi, đây. Assam lôi ra một cuốn sách mỏng cỡ lòng bàn tay, trên bìa, trên trang bìa cứng màu xanh của cuốn sách là tiêu đề được mạ vàng với sông rất sang trọng. Thần thời gian và ba môn đệ. Lâu quá mình mới lại thấy cuốn sách này. Penny nhận ra cuốn sách ngay lập tức Không chỉ Penny mà bất cứ ai lớn lên ở đây đều có thể nhận ra Đó là cuốn sách gối đầu giường của tất cả trẻ em trong thị trấn Rất có thể Dolor Goss sẽ đặt câu hỏi liên quan đến câu chuyện này Ông ấy có thể hỏi suy nghĩ và ý kiến của cậu về câu chuyện Nếu cậu đọc hồi bé thôi và gần đây chưa đọc lại thì hãy đọc kỹ lại xem Dù gì thì nó cũng là câu chuyện thật sự rất quan trọng với Dolor Goss mà Đúng không? A Sam kéo ghế về phía Penny và áp sát vào mặt cô. "Bật mí riêng với cậu nhé, tất cả nhân viên làm việc tại Bách hóa Giấc mơ đều được Douglas tặng một cuốn sách này đấy." "Thật vậy ư?" Penny nhanh chóng đón lấy cuốn sách từ tay A Sam. "Chẳng lẽ lại là giả? Nếu Douglas đã tặng cho nhân viên thì tức là cuốn sách này phải rất quan trọng rồi." Thôi chết, mình phải đi làm đây." Ánh mắt của Assam chuyển hướng từ Penny ra phía hành lang ngoài cửa sổ. "Mình vừa nhìn thấy một vị khách mặc mỗi quần lót thôi thì phải." Assam chùng chiếc mũi màu hạt dẻ của mình rồi vội vàng vơ lấy đống áo ngủ dưới sàn. Penny cũng giúp bạn nhét lại đống tớ ngủ vào bọc. "Báo cho mình biết kết quả sau khi phỏng vấn nhé, Penny." Assam đứng dậy, mắt vẫn nhìn ra phía cửa sổ. Mà hôm nay cũng may là anh ta còn mặc quần lót. A-sam lầm bầm. Cảm ơn cậu nhé, A-sam. A-sam đung đưa đuôi qua trái rồi qua phải như muốn nói. Không có gì, rồi vụt biến xuống tầng một. Penny vút về cuốn sách A-sam để lại. A-sam nói có lý. Tại sao mình không nghĩ đến việc đọc cuốn sách này nhỉ? Trong đó chứa đựng sự khởi đầu của con phố mua sắm rộng lớn này, sự ra đời của thị trấn và cả nguồn gốc của Bách hóa giấc mơ Trouldegs nữa. Nếu Trouldegs là người coi trọng lịch sử thì khả năng đáp án cho những câu hỏi phỏng vấn nằm trong cuốn sách này là rất cao. Không chút đắn đo, Penny gấp tập câu hỏi với chi chít câu trả lời sai lại và cho vào túi. Cô uống cạn tất cà phê của mình rồi dựng thẳng lưng, mở cuốn sách Assam đưa cho thần thời gian và ba môn đệ. Ngày xưa ngày xưa có một vị thần cai trị thời gian của con người. Một hôm khi đang thong thả ăn trưa như thường lệ, thần thời gian chợt nhận ra mình không còn nhiều thời gian nữa. Thần thời gian cho triệu tập ba môn đệ của mình lại và nói với họ điều đó. Môn đệ đầu tiên can đảm và mạnh dạn hỏi thầy rằng nên làm gì tiếp theo. Môn đệ thứ hai yếu lòng và lặng lẽ rơi nước mắt. Nhớ lại những kỷ niệm khi xưa với thầy, môn đệ thứ ba thì im lặng chờ những lời chỉ bảo tiếp theo của thầy mình. "Ta môn đệ, ta sẽ hỏi con. Người lúc nào cũng cẩn trọng và suy nghĩ thấu đáo. Nếu chia thời gian ra làm ba phần để cai trị, có quá khứ, hiện tại và tương lai thì con sẽ chọn phần thời gian nào?" Khi thần thời gian hỏi, môn đệ thứ ba suy nghĩ một lúc, rồi nói rằng sẽ chọn phần còn lại sau khi môn đề thứ nhất và thứ hai chọn. Môn đề thứ nhất thấy vậy liền nhanh nhẩu chọn tương lai trước khi mất đi cơ hội và nói thêm rằng xin thầy hãy cho con không còn vướng bận gì về quá khứ nữa để có thể toàn tâm toàn ý vào tương lai. Anh ta luôn nghĩ rằng việc nắm lấy tương lai và không vướng bận quá khứ là một điều tuyệt vời. Thần thời gian ban tương lai cho mộng đệ thứ nhất cùng với khả năng dễ dàng quay đi quá khứ. Đến lượt mình, mộng đệ thứ hai Thận Trọng nói rằng, anh ta muốn có là quá khứ. Anh ta nghĩ rằng nếu có thể tiếp tục sống với những ký ức xưa kia thì sẽ mãi mãi hạnh phúc mà không chút hối hận. Thần thời gian đã trao quá khứ cho mộng đệ thứ hai cùng với khả năng có thể ghi nhớ bất, bất cứ điều gì trong một thời gian dài. Lúc này, thần thời gian cầm trong tay mảnh hiện tại sắt nhỏ còn lại và quá nhỏ bé khi so với quá khứ và tương lai. Thần hỏi môn đệ thứ 3. Còn sẽ chăm sóc cho mảnh hiện tại này chứ? Môn đệ thứ 3 liền trả lời. Dạ không, xin thầy hãy chi điều, chi điều hiện tại cho tất cả mọi người. Thần thời gian bối rối trong suốt thời gian ta dạy bảo con như vậy mà con không coi trọng khoảnh thời gian nào ư? Khi thấy thầy tỏ vẻ thất vọng, mồm đệ thứ ba mới rụt rè lên tiếng. Con thích nhất là thời gian tất cả mọi người đã ngủ, vì trong khi ngủ, chúng ta không hối tiếc về quá khứ, cũng không lo lắng về tương lai. Nhưng những người tưởng nhớ quá khứ hạnh phúc sẽ không nhớ lại thời gian họ đã chìm sâu trong giấc ngủ, những người luôn hướng về tương lai cũng không mông đời gì vào thời gian họ sẽ ngủ. Ngay cả những người đang ngủ cũng không thể nhận ra hiện tại của họ đang ngủ say, dù bản thân còn nhiều thiếu sót. Nhưng liệu con có thể chăm năm khoảng thời gian tội nghiệp này được không ạ? Nghe vậy, mông đệ thứ nhất thầm chế nhạo người em út, còn mông đệ thứ hai thì có chút kinh ngạc. Vì họ cho rằng thời gian ngủ là thời gian vô ích, nhưng thần thời gian nói rằng Ông sẽ rất vui lòng để cho môn đệ thứ ba thời gian mọi người chìm vào giấc ngủ. Các con có đồng ý cho em ước thời gian đã ngủ và thời gian sẽ ngủ không? Khi thần thời gian hỏi, môn đệ thứ nhất và thứ hai liền trả lời không do dự. "Đương nhiên ạ." Cuối cùng, ba môn đệ nhận phần thời gian của mình và ra đi. Lúc đầu Môn đề thứ nhất và thứ hai rất vui mừng và hài lòng với phần thời gian, cùng năng lực được thần thời gian ban cho. Môn đề thứ nhất và các môn đồ của mình đắm chìm trong tương lai, hào hứng lên kế hoạch rời bỏ quê hương và đi xây dựng tương lai ở một miền đất mới rộng lớn hơn, quên hết đi những quá khứ tầm thường. Môn đề thứ hai coi trọng quá khứ, cùng với các môn đồ của mình cũng rất hạnh phúc. À, hết sức biết ơn thì có thể nhớ mãi về những khuôn mặt trẻ trung và những ký ức tươi đẹp đã trải qua cùng nhau. Nhưng không lâu sau, vấn đề bắt đầu nảy sinh. Những ký ức về quá khứ, điều mà môn đệ thứ nhất đã quên vì anh ta chỉ nghĩ đến tương lai, càng ngày càng dày đặc như sương mù vây quanh mảnh đất nơi họ đang sinh sống ha thậm chí còn không nhận ra cả bạn bè và gia đình mình trong màn sương dày đặc đó. Khi ký ức và những người thân yêu biến mất, họ không còn nhớ nổi đã từng mơ ước điều gì cho tương lai. Dần dần, họ trở thành người không nhìn rõ ngay cả một tấc trước mặt, chứ chưa nói đến tương lai xa vời. Tình hình bên môn đệ thứ hai cũng không mấy khả quan. Bị mắc kẹt trong những ký ức tươi đẹp, Họ không thể chấp nhận được việc thời gian đang trôi qua, những biệt ly đang đến gần và cả cái chết của những người thân yêu. Những giọt nước mắt từ những trái tim mềm yếu chảy xuống lòng đất và tạo thành một hang động khổng lồ, rồi những kẻ yếu đuối này trốn sâu vào hang động đó. Thần thời gian lặng lẽ dõi theo hai môn đệ của mình cùng những môn đồ của họ cho đến khi tất cả ngủ say dưới ánh trăng mờ màng, ông lẻn vào phòng ngủ của họ. Thần thời gian dùng mảnh hiện tại sắc nhọn đang cầm chặt trong tay, các đất những chiếc bóng họ đang đổ bên giường. Rồi một tay ôm chiếc bóng, một tay cầm bình rỗng, ông bước ra ngoài màn đêm sâu thẳm. Trước tiên, thần thời gian lấp đầy chiếc bình rỗng với những ký ức đã bị lãng quên như màn sương dày đặc của môn đệ thứ nhất và các môn đồ của anh ta. Sau đó, Ông gom những giọt nước mắt của môn đệ thứ hai, bà môn đồ của anh ta lại, ôm vào lòng. Cuối cùng, ông bí mật tìm đến môn đệ thứ ba. "Thầy tìm đến con muộn như vậy, có chuyện gì không?" Thưa thầy. Thần thời gian lặng lẽ đặt từng món đồ mang theo bên mình lên bàn của môn đệ thứ ba. Chiếc bóng đang ngủ, mình ký ức bị lãng quên và giọt nước mắt trong veo Mồm đệ thứ ba ngờ ngỡ hiểu ra ý đồ của thầy mình, liền hỏi: "Con có thể chấp hóa như thế nào với những thứ này, thưa thầy?" Thay vì trả lời, Thần Thời Gian dùng ngón tay nhấc chiếc bóng đang ngủ lên và cho vào bình ký ức. Chiếc bóng loạn trợn trong bình, và khi nó cố gắng mở đôi mắt đang nhắm nghiền, Thần Thời Gian liền thả giọt nước mắt vào trong chiếc bình. Rồi một điều kỳ lạ đã xảy ra. Giọt nước mắt trở thành đôi mắt của chiếc bóng. Chiếc bóng bắt đầu mở to mắt và sống động di chuyển bên trong bình ký ức. Thần thời gian đưa chiếc bình chứa ký ức và chiếc bóng cho môn đệ thứ 3, nói: "Khi họ ngủ, con hãy giúp nhân chiếc bóng của họ thức." Dù là người rất thông thái, nhưng môn đệ thứ 3 nhất thời chưa hiểu rõ được ý của thầy mình. Ý thầy là Hãy để họ suy nghĩ và cảm nhận ngay cả khi đang ngủ sao? Làm sao điều này có thể giúp ích được cho họ ạ? Những trải nghiệm của chiếc bóng vào ban đêm sẽ giúp trái tim những kẻ yếu đuối như anh hai của con thêm mạnh mẽ hơn và giúp cho những kẻ hay quên như anh cả của con nhớ lại những gì họ không nên quên vào sáng ngày hôm sau. Sau khi nói xong, Thần thời gian cảm nhận rõ ràng rằng cuối cùng thời gian của mình đã hết. Nhìn thấy của mình tan biến dần, mộng đệ thứ 3 vội vã hét lên, "Xin thầy hãy chỉ bảo thêm cho con, con làm sao để dạy cho họ hiểu tất cả những điều này? Con thậm chí còn không biết tên gọi điều này là gì nữa." Thần thời gian mỉm cười trả lời, "Không cần hiểu chúng đâu con, có khi không biết lại tốt hơn, họ sẽ tự mình hiểu ra điều đó." Bà ấy xin thầy hãy cho con một cái tên, con có nên gọi nó là phép màu không, hay là ảo ảnh? Mục đề thứ ba tha thiết tìm kiếm thêm lời của thêm lời chỉ bảo. Hãy gọi nó là giấc mơ, từ nay hàng đêm họ sẽ cùng con mơ những giấc mơ. Thần thời gian đã tan biến đi không để lại bất kỳ một dấu vết. Penny gấp sách lại với một cảm giác lạ lùng xâm chiếm. Câu chuyện vẫn là lẫm và vô lý như lần đầu tiên cô đọc nó hồi còn nhỏ. Giống như một câu chuyện cổ tích vậy. Nhưng trên thế gian này có biết bao nhiêu điều ta chỉ có thể tin chứ không thể hiểu. Tất cả mọi người sống trong thị trấn này đều chấp nhận câu chuyện một cách đương nhiên, cũng như họ chấp nhận chuyện thế gian này sinh ra từ hư không hay như con người chết đi mặc dù vài phút trước thôi vẫn còn trên đời. Trên thực tế tất cả chúng ta hằng đêm đều mơ những giấc mơ, mầm đẻ của mầm đẻ thứ ba đã mở ra bách hóa giấc mơ rồi truyền lại cho các hậu thế của mình và đến bây giờ là Trulagoth, tất cả những điều này đều là bằng chứng sống cho sự thật đó. Penny có cảm giác Dolagoth là một nhân vật huyền thoại, cô không thể chạm tới. Cô sẽ được nói chuyện riêng với chính đô lơ cách đó trong cuộc phỏng vấn vào vài ngày nữa thôi. Nửa hồi hộp, nửa căng thẳng, Benny cảm thấy bụng dạ bồn trồn và lo lắng. Chắc bây giờ phải về nhà trước đã. Trở về nhà với đống sách trên lưng, cô không rời cuốn sách A-sam đưa cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Cô tiếp tục đọc đi đọc lại đến tầng ngày phỏng vấn, cho đến khi thuộc lòng câu chuyện. Mới đó mà đã đến ngày phỏng vấn với Dr. Gertz, Penny đến bách hóa giấc mơ ở ngã tư từ rất sớm. Cô đang nhìn quanh sảnh tầng 1 để tìm băn phòng của Dr. Gertz. Có những người mặc áo phông, nạo, rảo, cổ và quần cọc rộng thung thinh làm đồ ngủ, hoặc mặc áo ngủ thuê tự Norticula đang lang thang quanh khu vực trưng bày hàng hóa ở sảnh, ngắm ghí các tác phẩm ngắm nghía cái tác phẩm giấc mơ trinh quầy. Tác phẩm mới của Keith Lumber đây mà. Giấc mơ trở thành rùa khổng lồ ở Galapagos à. Để xem nào. Các nhà phê bình khó tính đã cho tận 4.9 điểm cơ đấy. Sự ngoan một sâu thẳm trong và ngoài mai rùa. Đúng là lời bình luận của mấy tay phê bình không bao giờ được tích sự gì cả. Một khách hàng mặc chiếc quần ngủ chi trích hình ngôi sao đang đứng ở quầy, sản phẩm mới bán chày nhất, tay ôm một hộp giấc mơ ra chiều rất đáng đo. Penny phải có mặt ở văn phòng của Joe Lagarde ở đâu đó tầng 1 trong vòng 10 phút nữa. Nhưng dù có tìm kị đến đâu, cô vẫn không nhìn thấy một không gian nào đủ sang trọng để có thể dùng làm văn phòng của chủ cửa hàng cả. Penny định hỏi nhân viên nhưng người phụ nữ trung niên ở quầy lễ tân liên tục bận rộn qua điện thoại đi đâu đó. Các nhân viên mặc váy lanh thì tất bật đến mức không thèm nhìn Penny lấy một lần. "Mẹ ơi, chắc con trượt rồi." Toàn là mấy câu hỏi ngu ngốc, con đã phân tích rất kỹ các xu hướng giấc mơ trong vòng 5 năm gần đây mà ông ta không hỏi lấy một câu nào cả. Đến lúc đó, Penny bắt gặp một cô gái đi ngang qua nói chuyện điện thoại với giọng rất giận dữ. Không nghi ngờ gì nữa, người này hẳn đã nộp đơn ứng tuyển và vừa phỏng vấn xong. Penny cố dùng khẩu hình hỏi cô gái cho băng được. Băng, phòng, ở đâu? Vậy ạ? Cô gái lành lùng chỉ ngón tay lên trên phía trên rồi biến mất vào đám đông. Hướng cô gái chỉ lên một cầu thang gỗ đi lên tầng 2. Nhìn kỹ mới thấy có một mảnh dây dán lụng lẳng trên cánh cửa gỗ khép hờ phía bên phải cầu thang. Trên giấy ghi dòng chữ Nơi phỏng vấn Không biết có phải do cánh cửa bong tróc Và tờ giấy viết tay ngoệt ngoạt hay không Mà trông nó giống như Một cánh cửa lớp học cũ vậy Penny đứng trước cửa Nín thở giấu đi sự căng thẳng Vừa tự hỏi Liệu đây có đúng là văn phòng của trâu Lê Gót hay không Cô vừa lịch sự gõ lên cánh cửa Đã mở sẵn Ồ xin mời vào Một giọng nói trầm mạnh mẽ từ trong vòng ra. Một giọng nói quen thuộc. Giọng nói mà thỉnh thoảng cô vẫn nghe qua các cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh và truyền hình. Người bên trong chắc chắn là Trô Lê Gất. Cháu xin phép. Bên trong văn phòng đẹp hơn so với nhìn từ bên ngoài. Trô Lê Gất đang bật lụng với chiếc máy in cũ sau chiếc vàng dài của mình. Mời cô vào. Xin lỗi nhưng cô chờ một chút được không? cứ cần in là giấy lại bị kẹt. Ông mặc áo sơ mi đất chỉnh tề, trông cao và gầy hơn nhiều so với khi xuất hiện trên tivi hay tạp chí. Mái tóc xoăn tự nhiên hơi rối đã bạc gần một nửa. Douglas cố kéo một tờ giấy có vẻ là đơn ứng tuyển của Penny ra khỏi máy in. Tờ đơn rõ ràng đã nhàu nát và thậm chí còn bị rách ở cuối trang, phần bị rách vẫn kẹt trong máy. Nhưng Dolaget trông có vẻ rất hài lòng. "Cha, được rồi." Khi Penny tiến lại gần, ông đưa bàn tay nhăn nheo thô ráp ra bắt tay cô. Penny rất cẩn thận, lau vội lòng bàn tay dính mồ hôi và vạt áo rồi mới bắt tay Dolaget. "Xin chào ngài Dolaget, cháu là Penny." "Chào cô Penny, ta đã rất mong được gặp cô." Mặc dù đang ở trong căn phòng tội tàng như một nhà kho, nhưng từ đâu lời ghét vẫn toát lên vẻ sang trọng. Đôi mắt nâu đen của ông khi nhìn gần, bất chấp tội tác, sáng lông lanh như mắt một cậu bé. Bất giác nhận ra mình đang nhìn chầm chầm vào ông, Penny bèn quay sang chỗ khác. Văn phòng chất đầy hộp, có vẻ đều là những giấc mơ. Một vài hộp dường như nằm đây đã khá lâu. Ngấm hơi nước nên trông ẩm ướt, một vài hộp lại có vẻ mới được chuyển đến, giấy bọc ngoại vẫn còn sáng loán. Như để thu hút sự chú ý của Penny, Dollar Gate cố tình kéo mạnh chiếc ghế sát về phía mình và ngồi xuống. Cô ngồi đi, Dollar Gate chỉ vào chiếc ghế phía Penny. Cô cứ thoải mái nhé, và cái này cô nếm thử đi, bánh quy yêu thích của ta đấy. Cháu lời ghét đưa cho Penny một chiếc bánh quy hạt trông rất ngon Cháu xin ạ Vừa cắn một miếng, Penny đã thấy hai vai dãn ra Bầu không khí xung quanh cũng nhẹ nhàng lắng xuống Thật bất ngờ, văn phòng xa lạ này đem đến cảm giác như một không gian rất quen thuộc Nó có cảm giác như khi cô thêm siro bình tâm vào cà phê ở quán quen Nhưng hiệu quả hơn nhiều chiếc bánh quy Dorageth đưa cho cô chắc chắn có sức mạnh đặc biệt nào đó. Ta nhớ rất rõ tên cô. Dorageth mở lời, "Hồ sơ của cô rất ấn tượng, đặc biệt là đoạn cô viết rằng, có đẹp đến mấy thì mơ cũng chỉ là mơ thôi." "Dạ? Yeah. À, vâng, cái đó." Lúc này Penny mới nhớ ra, để làm hồ sơ ứng tuyển không mấy gì dạng kinh nghiệm của mình nổi bật hơn. Và lôi kéo sự chú ý của Trô La Göt Cô đã viết thêm câu đó vào Liệu có phải ông gọi cô đến đây Để xem mặt đứa nhóc vắt mũi chưa sạch Mà dám viết về giấc mơ như vậy Đáng lẽ cô đã phải thấy lạ Ngay từ khi lọt qua phòng xét hồ sơ rồi Penny nhanh chóng dọa xét nét mặt Trô La Göt Nhưng thật may Ông không có vẻ gì lạ Xem con bé ngạo mạng chứ kìa Ông thật sự đang nhìn Penny với vẻ thích thú Cháu rất vui khi ngài nghĩ như vậy Vẫn quan sát nét mặt của ông Penny thận trọng trả lời Vậy đi vào vấn đề chính nha Trâu Lanet ngẩn đầu lên nhìn tròn nhà Như thể cân nhắc câu hỏi trong giây lát Penny vội nuốt nước bọt Cô Penny nghĩ gì về giấc mơ Ta muốn nghe suy nghĩ trung thực nhất của cô Dr. Gallagher một câu khó trả lời. Penny hít một hơi thật sâu và cố nhớ lại câu trả lời mẫu trong tập tài liệu phần chuẩn bị phỏng vấn. "Cái đó, giấc mơ giúp chúng ta thực hiện những điều ta không thể." Penny vừa trả lời, vừa nhận thấy nét thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Dr. Gallagher. Cô chợt nghĩ, có thể cô gái ban nãy cũng trả lời một câu tương tự như vậy. Cô có vẻ hoàn toàn khác so với những gì cô viết trong hồ sơ nhỉ? Đó là cái mờ mờ tờ giấy, không buồn nhìn Penny. Penny có cảm giác cái bóng của sự thất bại đang phủ lên đầu mình sau câu trả lời vừa rồi. Cô phải thay đổi tình thế bằng bất cứ cách nào. Nhưng ngay cả khi có thể trải nghiệm những điều ta không thể ở hiện thực thì giấc mơ cũng không bao giờ có thể trở thành hiện thực được. Penny chậm, thậm chí không biết mình đang nói gì nữa. Cô chỉ nghĩ rằng phải trả lời khác với những người khác vì cô có một cảm giác mạnh mẽ rằng Douglas muốn như vậy. Nếu như cô qua được vòng xét duyệt hồ sơ bằng câu mơ cũng chỉ là mơ thôi, đầy tá bảo thì nhất định phải duy trì tính nhất quán. Cháu nghĩ rằng kể cả có mơ giấc mơ đẹp đến mấy đi chăng nữa, khi tỉnh dậy tất cả mọi thứ đều biến mất. Vì lý do gì nhỉ? Vẻ mặt Douglas rất nghiêm túc. Penny bối rối Làm gì có lý do chính đáng nào cho câu trả lời cô vừa mới nghĩ ra cơ chứ? Mặc dù biết là bất lịch sự, nhưng Bình này vẫn nhét vội chiếc bánh quy còn lại vào miệng, nhai rồi nuốt thật nhanh hồng mượn sức mạnh của nó. "Thật ra cũng không có ý gì đặc biệt đâu ạ. Cháu nghe nói rằng khách hàng sẽ quên hầu hết các giấc mơ của họ khi thức dậy. Đó là lý do tại sao cháu viết rằng mơ chỉ là mơ thôi." Nhưng cháu cũng nghĩ đó là lý do khiến giấc mơ không thể ảnh hưởng đến hiện thực. Cháu rất thích việc giấc mơ không vượt quá giới hạn như vậy. Penny nuốt nước bọt trong miệng khô khóc. Cô buộc ra câu trả lời vì nghĩ im lặng quá lâu sẽ không có lợi. Nhưng không khó để thấy rằng câu trả lời này đã làm đứt mạch cuộc phỏng vấn. Ra vậy, đó là tất cả những gì cô nghĩ về giấc mơ sao? Đầu lời gớt thờ ơ hỏi. Penny hạ quyết tâm đã đến lúc rồi thì phải nói hết những gì đã chuẩn bị. Một khi rời, pha, rời khỏi văn phòng này, có lẽ cô sẽ không bao giờ có cơ hội lần thứ hai. Thật ra, cháu đã đọc Thần Thời gian và ba môn đệ vài lần trước khi đến phỏng vấn. Trong câu chuyện, môn đệ thứ ba đã muốn đứng ra cai trị thời gian của giấc ngủ, trong khi các môn đệ khác không hề hứng thú chút nào. Nhìn về mặt Đô La Gớt, Có thể thấy việc đọc Thần Giang, Thần Thời Giang và 3 môn đệ, theo Assam gợi ý, quả là một quyết định đúng đắn. Đầu đại kết bắt đầu nhìn lại Penny bằng ánh mắt chăm chú. Cháu không hiểu lắm tại sao môn đệ thứ 3 lại đưa ra lựa chọn đó. Có vô số khả năng có thể xảy ra trong tương lai mà môn đệ thứ nhất lựa chọn. Hơn nữa, trong quá khứ của môn đệ thứ 2 có rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Hy vọng vào tương lai và học hỏi từ quá khứ. Hai điều này rất quan trọng trong cuộc sống trong, trong hiện tại. Đầu là ghét khẽ gợt đầu. Penny tiếp tục nói. Nhưng khi ta ngủ thì sao? Trong lúc ngủ không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là ta nằm và thời gian cứ trôi. Nói văn hòa thì là nghỉ ngơi. Nhưng chắc chắn sẽ có người trên thực tế coi đó là lãng phí cuộc sống. Vì giống như Vì như thế ta mất mấy chục năm cuộc đời chỉ để nằm thôi vậy. Tuy nhiên, thần thời gian đã giao thời gian của giấc ngủ cho môn đại thứ ba mà mình yêu quý nhất và nói rằng hãy để con người mơ trong khi ngủ. Tại sao vậy ạ? Penny giả vờ đã câu hỏi, "Chỉ để có thêm chút thời gian dừng lại suy nghĩ." Mỗi khi ngày đến giấc mơ, cháu lại nghĩ đến câu hỏi này. Tại sao mọi người lại ngủ và mơ? Đó chính là vì mọi người đều không hoàn hảo và ngốc nghếch theo cách riêng của mình. Cho dù đó là người chỉ nghĩ về tương lai như môn đề thứ nhất hay khăng khăng níu kéo quá khứ như môn đề thứ hai, thì ai cũng dễ dàng bỏ lỡ mất điều gì đó thực sự quan trọng. Đó là lý do tại sao thần thời gian giao cho môn đề thứ ba thời gian của giấc ngủ để giúp họ. Vì sao ư? Nhiều khi chỉ cần ngủ một giấc thật ngon cũng giúp làm tan biến những phiền muộn của ngày hôm qua và cho ta thêm sức mạnh để sống tiếp ngày hôm nay, phải không ạ? Chính là điều đó. Cho dù không mơ và ngủ một giấc thật ngon hay là mơ một giấc mơ được bán tại đây, ai cũng sẽ sử dụng giấc ngủ, thời gian giấc ngủ của mình để sắp xếp lại ngày hôm qua và chuẩn bị cho ngày mai. Nếu nghĩ như vậy, thì thời gian ngủ không còn vô ích nữa. Penny đã cố gắng sắp xếp một cách hợp lý nội dung trong sách. Hôm nay chính cô cũng cảm thấy bất ngờ về sự lưu loát của mình. Người lớn dậy đàn phải đọc nhiều sách quả không sai. Mượn đà tự tin này, Penny muốn trở thành một ứng viên thật ấn tượng. Cháu nghĩ là ngủ và mơ giống như một dấu phẩy được Chúa cẩn thận thêm vào giữa đường kẻ của dòng chảy Của dòng đời chảy, trôi không ngừng. Penny kết thúc câu trả lời của mình một cách rất hào hứng. Thật khó để đọc được nấy mặt của Trô La Gết. Penny lo lắng không biết câu trả lời vừa rồi có hơi khoa trương không, nên miếm chặt miệng im lặng. Cô thẩm trách mình đáng lẽ phải biết dừng lại khi vào không khí còn đang tốt. Thời gian tiếp tục trôi trong căn phòng. Chỉ cách có một cánh cửa, bên ngoài kia bách hóa vẫn nhộn nhịp khách hàng bảy mà trong căn phòng, trong văn phòng của Douglas lại im lặng như tờ. Penny đột nhiên khát nước. Douglas viết sổ xài gì đó trên đơn ứng tuyển của Penny. "Rất tốt, Penny, có vẻ như cô có suy nghĩ rất sâu sắc về giấc mơ." Ông rời tay khỏi tờ đơn, đang hai tay đặt trước mặt và nhìn thẳng vào mắt Penny. "Vậy để ta hỏi cô một câu cuối cùng, như cô cũng biết Có rất nhiều cửa hàng giấc mơ khác ngoài Bách hóa Giấc mơ trên con phố này. Có lý do cụ thể nào khiến cô muốn làm việc tại cửa hàng của chúng tôi mà không phải nơi khác không?" Penny toàn nói là vì cô thích được trả lương cao, nhưng đã kịp dừng lại ngay vì nghĩ rằng như thế hơi thẳng thắn quá trong lần gặp đầu tiên. Penny chậm rãi lựa chọn từ ngữ trong đầu và trả lời, Các cửa hàng bán giấc mơ cảm giác mạnh đang mọc lên như nấm. Ngài cũng đã có lần đề cập đến hiện tượng này trong cuộc phỏng vấn với tờ Nằm mơ không bằng giải mộng rồi ạ. Một vài cửa hàng còn cố tình khiến những người đã ngủ đủ giấc rồi phải ngủ tiếp và đến mua những giấc mơ vô nghĩa chỉ để mua vui. Nhưng cháu nghe nói rằng, bách hóa giấc mơ của Dr. Legat thì không như vậy. Cửa hàng của ngài chỉ để khách hàng mơ đến chừng nào họ cần. Bà luôn nhấn mạnh rằng hiện thật mới là điều quan trọng. Đó hẳn cũng là điều mà thần thời gian mong đợi ở môn đề thứ ba. Cai trị ở mức độ vừa phải không can thiệp vào hiện thật. Vì vậy, cháu đã nộp hồ sơ xin làm việc tại đây. Đâu là ghét lúc đó mới nở nụ cười thật tươi. Penny nghĩ rằng ông trẻ hơn đến chục tuổi khi cười. Đôi mắt nâu đen của ông dịu dàng nhìn cô nhân viên mới. Cô Penny... Từ mai cô đi làm được không? Đương nhiên là được ạ. Tiếng ồn ào của khách hàng bên ngoài lúc này dường như mới tràn vào trong văn phòng yên tĩnh. Đó chính là khoảnh khắc Penny dành được công việc đầu tiên trong đời mình. Ngày bùng nổ doanh thu. Penny được một fan chạy đứt hơi ngày ngày đi làm đầu tiên. Mồ hôi cô lấm tấm nơi sống mũi Chẳng là sáng nay Penny ngủ quên Sau bữa tiệc mừng trúng tuyển với gia đình tối qua Cô còn buông chuyện điện thoại với bạn bè đến tận khuya Nhất là A Sam cứ muốn nghe đi nghe lại Chuyện cuốn sách mình cho Penny mượn đã ít thêm Có ít thế nào trong buổi phỏng vấn Cậu trả lời như thế rồi sắp mặt đâu lại có thay đổi thế nào cơ Ôi chúa ơi Chính cuốn sách mình cho mượn đã giúp Penny công thành danh tài cơ đấy chính quyển sách Assam này cho mượn. Penny phải hứa sẽ chiêu đãi Assam một bữa ra trò thì mới có thể cúp máy đi ngủ. Đường phố hôm nay đông đúc đến lạ kỳ, tấp nập người dân thị trấn cùng những vị khách đang ngủ say. Penny hớt hải lách qua đám đông, rồi đã bước vừa liên tục xin lỗi vì va phải ai đó. Cô chỉ dám dừng lại thở khi đã tới con hẻm ngay sau bách hóa giấc mơ. Thật may vẫn chưa muộn. Mùi hoa quả nướng cùng mùi sữa nóng thơm lừng tràn ngập cả con hẻm. Penny định mua một xiên hoa quả vì dậy muộn chưa kịp ăn sáng, nhưng mọi người đứng xếp hàng quá dài. Sao hôm nay lại đông thế không biết? Chủ xe bán thức ăn ở hẻm sâu lắc đầu lè lưỡi nhìn hàng khách dài, một tay ôm lật xiên hoa quả nướng, một tay khác dùng muôi khuấy một nồi lớn. Trong nồi Sữa hành tây chuyển màu vàng nhạt đang sôi sùng sục. Đó là món đồ uống rất được ưa chuộng tại đây, chỉ cần nhấp một ngụm sữa nóng, bạn sẽ ngủ say đến nỗi ai cõng đi cũng chẳng hay. Trước xe bán thức ăn đã có nhiều người đang nhâm nhi cốc sữa hành của mình, trái với vẻ mãn nguyện của những vị khách lớn tuổi mệt mỏi, mấy đứa nhỏ nhăn nhó khi phải uống thứ sữa này. Thậm chí có đứa còn cố tình văng sự tung tế xuống đường. Cậu nhỏ kia, không được làm bẩn đường như thế chứ. Từ đâu xuất hiện một Naughty Luca, thọ bàn tay, thọ bàn chân trước xù lông của mình xen vào giữa Penny và cậu bé. Naughty Luca này nhỏ hơn Assam rất nhiều, vừa cầu nhau, vừa bắt đầu lau chỗ sữa bị đổ. Penny nhanh chóng rời đi, sợ ướt mất tất. Hôm nay cô không đi dậy để chạy được thoải mái hơn. Không mang giày ở thị trấn này chẳng phải điều gì kỳ lạ. Các vị khách để chân trần du hành tới đây trong giấc ngủ, nên đường phố được xa xẻ như ở trong nhà vậy. Người dân thị trấn chẳng biết từ lúc nào cũng chỉ đi tất mỗi khi không cần ra ngoài lâu. Nhưng những yêu tình Le Brigeon làm và bán giày qua nhiều thế hệ đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy. Ai ai cũng chỉ mua tất mới chứ chẳng mua giày chứ chẳng thay giày khiến doanh thu bán giày của chúng ngày càng sụt giảm. Thế là chúng nánh liều nhảy qua lĩnh vực sáng tạo giấc mơ và bắt đầu mở rộng việc kinh doanh. Nghe A-Sam bảo, sau khi chuyển đổi mô hình, doanh số bán hàng của chúng đã tăng 1.000%. Thông tin này có vẻ đáng tin cậy, vì hồi xưa tiềm giày của Love Return nằm tuốt tầng ngoại ô với giá thuê mặt bản rất bèo, vậy mà nay... Chúng đã chuyển đến giữa Nga Tư, trung tâm sầm ước này rồi. Penny liếc vào cửa sổ khi băng qua cửa hàng của các yêu tình Le Brachon. Một tờ thông báo lớn được dán trên cửa kính cùng rất nhiều app phết quảng cáo sản phẩm, nên không tài nào nhìn rõ được bên trong. Những đôi giày có cánh bạn đang tìm, hay dài trượt giúp bạn nhanh như gió, hay giày vịt lặn bơi duyên dáng đó, Nhanh chân nào, vào cửa tìm chúng thôi. Nếu bạn muốn tìm những giấc mơ nơi bạn có thể bay, có thể chạy thật nhanh, hay để bơi duyên dáng như nàng tiên cá, bạn sẽ tìm thấy các giấc mơ tuyệt vời được làm với kỹ thuật tinh tế của Le Brigeon trên tầng 3 bách hóa giấc mơ bên cạnh. Ba ơi, mua cho con đôi giày có cánh nha ba. Giày đó nhanh hỏng lắm, ta nên chọn lại ít tính năng phụ chỉ cần có đế thật chắc chắn thôi. Ứ đâu, cần sẽ nằm xuống đất cho xem." Penny đi qua hai trẻ con đang dùng dằn trước tiệm giày, đặt chân đến trước Bách hóa Giấc mơ, nơi cô sẽ bắt đầu làm việc từ hôm nay. Penny lấy trong túi ra đôi giày mới và xỏ vào, cầm chiếc gương nhỏ soi đi soi lại xem mặt có bị dính gì không. Tóc ngắn gọn gàng, chiếc mũi nhỏ với đôi mắt to sáng lấp lánh, trông mình cũng không đến nỗi tệ. Penny tự nhủ, tuy còn bận lòng vì áo sơ mi chưa kịp là, nhưng giờ cô cũng chẳng còn làm gì được nữa. Bờ bước chân qua cửa, Penny đã bị lẫn vào đám đông, vào đám đông khách hàng đang tấp nập mua sắm bên trong. Một nhân viên đang đọc thông báo qua micro tại quầy lễ tân giữa sảnh, chính là người phụ nữ đứng tuổi liên tục bận rộn qua điện thoại đi đâu đó hôm qua. Chúng tôi xin thông báo một lần nữa, tất cả quý khách từ phương xa tới đều được áp dụng hình thức thanh toán sau. Quý vị có thể trả về sau khi nhận sản phẩm từ nhân viên cửa hàng. Này, hai đứa nhỏ kia, hai đứa thì phải trả tiền chứ, nhanh lại đây. Hai anh em mặc đầy tàng nhang định nhanh chân lén qua cửa sau nhưng bất thành, đành phải lê bước đến quầy tính tiền. Penny bối rối không biết nên đến phòng đâu ra kết trước hay nên đem tập quà của nhân viên vào trước. Lẫn trong đám đông khách hàng, cô đang phân vân không biết nên thế nào thì bỗng có ai đó kéo vạt áo của Penny, đẩy cô vào phía trong quầy lễ tân. "Này nhóc, cháu là nhân viên mới đúng không? Làm việc ở đây thì đầu óc phải luôn tỉnh táo mới được, nhất là những ngày đông khách như thế này." Cô nhân viên đứng tuổi vừa đọc thông báo tươi cười nói với Penny. Cô là Weather, quản lý tầng 1. Xưng hô cấp trên cấp dưới bất tiện lắm, cho cứ gọi cô là cô Weather được rồi. Ta có có đứa con gái tầm tuổi cháu và một bé trai còn nhỏ. Ta làm việc ở đây được 30 năm rồi, giới thiệu bản thân thế chắc là đủ rồi nhỉ. Cô Weather có gương mặt phúc hậu và phong thái cởi mở, chỉ có điều bây giờ trông cô mệt mỏi quá. Máy tóc xoăn màu hung của cô rượu xuống Giọng nói thì khàn cả đi Chào cô Weather Cháu là Penny Nhân viên mới Không biết cháu phải làm gì trước tiên ạ Dollar God đã dặn Là dặn ta phải hướng dẫn khi cháu tới Nhóc biết là bách hóa của chúng ta Từ tầng 1 đến tầng 5 Có bán nhiều loài giấc mơ khác nhau rồi Phải không nào Tầng 1 thì có ta Dollar God và những nhân viên kỳ cựu thay phiên nhau tiếp khách nên cháu không cần bận tâm. Vì tầng 1 chỉ bán những giấc mơ đặc biệt nên thường sẽ không nhận nhân viên mới. Bây giờ nhóc đi lên tầng 2, lên tầng 5. Nhóc đi từ tầng 2 lên tầng 5, gặp quản lý của mỗi tầng trước đã nhé. Nghe qua về từng tầng rồi báo cho ta biết nhóc muốn làm việc ở tầng nào là được. Tuy nhiên, nếu không có quản lý nào ưng thì chắc nhóc phải về nhà thôi. Hay vì bề này căng thẳng trừng trừng mắt, cô Wadea vội xua tay. "Ta đủ thôi." "Có vẻ nóng, cô cởi áo khoác đang mặc trên người và ném sang một bên. Áo sơ mi của cô ướt đẫm mồ hôi, mặc dù máy lạnh vẫn đang chạy. "Thôi, cháu đi nhanh đi, cô phải tiếp khách đây. Hôm nay đông thật đấy." Penny rời khỏi quầy lễ tân, khách hàng từ xung quanh bu lại nhanh đến mức chỉ một thoáng Penny đã chẳng còn nhìn thấy cô Wadea đâu nữa chỉ còn nghe giọng cô Khang Khang vang lên. "Thưa quý khách, vậy giấc mơ gặp lại người bạn cũ thì sao ạ? Chúng tôi chỉ còn duy nhất một sản phẩm ở góc ký ức trên tầng 2, được không ạ? Người bạn nào sẽ xuất hiện trong mơ ạ? Cái đó thì tôi cũng không chắc chắn, có lẽ sẽ là một trong những người bạn thời thơ ấu của quý khách chăng?" Giấc mơ kỳ nghỉ 4 ngày 3 đêm ở Mandis vừa về đã hết sạch rồi ạ. Cô viên cắt, đây là giấc mơ đã được đặt trước bởi một vị khách khác. Xin vui lòng không bóc giấy gói ra ạ. Loại giấc mơ là thường đánh thức nam giác quan của rất đèo, vừa được các vị khách tuổi tin ghé qua mua hết rồi ạ. Tất cả các tầng đều sắp hết hàng, xin thông báo sắp hết hàng. Penny đi về phía thang máy, bỏ lại sau lưng giọng nói mệt mỏi của cô quản lý. Nhưng hỡi ơi, đã có một hàng khách hàng dài. Đang đứng đó chắc phải chờ rất lâu mới tới lượt mất Nên Penny quyết định dùng cầu thang bộ phía văn phòng Doologate để lên tầng Cô đáng đo định ghé qua văn phòng chào Doologate Nhưng trước cửa phòng có dán một mảnh giấy viết vội dòng chữ Có việc ra ngoài nên cô quyết định gác việc chào hỏi lại sau vậy Có vẻ mấy in của Doologate vẫn đang hỏng Các bờ cầu thang gỗ cao đến nỗi mới lên đến tầng 2 mà hai bắp đùi Penny đã nhói buốt. Cô thầm nghĩ, hàng ngày làm việc ở đây chỉ cần chăm chỉ đi cầu thang bộ thôi thì chắc cũng chẳng cần tập thể dục thêm nữa. Tầng 2 sạch bong không một hạt bụi. Những chiếc đèn hắt sáng được lắp đều chằng chằng vào nội thất cổ đơn giản. Các ngăn trưng bày sản phẩm cũng cách đều nhau như được đo bằng thước. Hầu hết các kệ bày sản phẩm đều trống, chắc do đã bán hết hàng. Những sản phẩm còn lại được bày rất ngay ngắn, dãy nơ trên hộp cũng được thắt cân đối. Những nhân viên đề tạm về đi lại giữa các kệ trưng bày, có vẻ lo khách hàng cầm sản phẩm lên xem rồi đặt xuống lung tung. Khác với tầng 1 chỉ trưng bày một số ít sản phẩm đắt tiền đang được ưa chuộng, những phiên bản giới hạn được đặt riêng. Thì trên tầng 2 này là nơi mà bày bán những sản phẩm phổ biến hơn. Tầng 2 còn được gọi là tầng đời sống thường nhật, nơi bán những giấc mơ đơn giản như đi du lịch, gặp gỡ bạn bè hoặc ăn những món ăn ngon miệng. Ngay phía trước cầu thang nơi Penny đang đứng là một kệ trưng bày với tấm biển đề "Góc ký ức", chứa những sản phẩm được bọc trong hộp da cao cấp có ghi "Không hoàn tiền khi hàng đã mở". Cũng chỉ còn lại một vài giấc mơ thôi. Một khách hàng đứng xem sản phẩm gọi nhân viên đi ngang qua. Giấc mơ này là gì vậy? Đó là giấc mơ về kỷ niệm thời thớ ấu ạ. Một kỷ niệm mà quý khách trân quý sẽ được tái hiện trong mơ. Nội dung giấc mơ sẽ khác nhau tùy mỗi người. Như tôi thì đã nằm mơ, gối đầu lên chân mẹ và được bà lấy rái tay cho. Tôi cảm nhận được rõ mùi hương của mẹ. Một khách hàng đứng xem sản phẩm gọi nhân viên đi ngang qua. Vô cùng khoáng khoái dễ chịu, thật là một giấc mơ ngọt ngào. Nhân viên nọ mơ màng nhìn vào khoảng không. "Vậy tôi lấy cái này, một vài cái một lúc có được không?" "Đương nhiên rồi ạ, có rất nhiều khách hàng mua hai đến ba giấc mơ một đêm với một đêm đó, thưa quý khách." Penny kiển chân lên nhìn quanh khắp tầng, một người đàn ông trung niên Có vẻ là quản lý của tầng này đang trao đổi với một khách hàng trong góc được trang trí như phòng ngủ hiện đại. Penny rón rén tiến lại gần, cẩn thận để không làm cản trở cuộc trò chuyện của họ. Không khó để nhận ra người đàn ông này là quản lý, bởi vì không giống như những nhân viên khác đều tạp dệ có gắn huy hiệu bạc hình số 2 ở eo. Ông mặc một chiếc áo ghi lê sang trọng với huy hiệu cài trên ngực. Ở ông tác ra vẻ mạnh mẽ và cứng rắn. Sao anh lại không cho tôi mua hàng cơ chứ?" Một khách hàng nam có vẻ hoang mang đang thắc mắc với người quản lý. Hiện giờ tâm trí quý khách dường như đang rất bồn bề, để lần sau mua có hơn không ạ? Vì nếu ngài cứ cố chấp mơ ở trạng thái tinh thần như thế này thì độ sắc nét của giấc mơ sẽ bị giảm đáng kể. Lúc này tôi nghĩ tốt hơn là hết là quý khách nên ngủ một giấc thật sâu. Tôi nói thế này có vẻ hơi nhiều chuyện. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì đến 99% là giấc mơ của quý khách sẽ bị gián đoạn bởi những suy nghĩ linh tinh trong đầu. Nó sẽ biến tướng thành một giấc mơ hoàn toàn khác đấy. Sữa hành tây bán ở hẻm bên cạnh cực kỳ thơm ngon, nó sẽ giúp quý khách ngủ ngon hơn. Tôi nghĩ ngài nên uống một cốc rồi ngủ thật sâu thì tốt hơn đấy ạ. Bị khách lẩm bẩm gì đó rồi đi về phía thang máy. Người đàn ông trông có vẻ là quản lý liền lấy khăn lau tay, sạch sẽ lau sạch sẽ hộp giấc mơ khách hàng kia vừa xem rồi xếp ngay ngắn lại lên quầy. "Xin lỗi, chú có phải là quản lý tầng hai không ạ?" Penny gọi khẽ hết mức có thể. Chi quần là ly thẳng tắp, đôi giày không một vết bẩn, bộ ria mép được cắt tỉa cẩn thận, mái tóc quá ngắn để có thể tạo kiểu cầu kỳ nhưng cũng được vuốt keo vô cùng tỉ mẩn tất cả khiến ông ta thoát ra một vẻ khó gần. Đúng rồi, tôi là quản lý Victor Myers. Cô là nhân viên mới hả? À, vâng, cháu là Penny. Làm sao chú biết cháu là nhân viên mới vậy ạ? Penny áp chặt tay vào má, tự hỏi không lẽ trên mặt mình ghi dòng chữ trẻ con hay ngốc nghếch. Bình thường không có khách hàng nào tự bắt chuyện với tôi cả. Hà đều tìm đến các nhân viên khác. Mọi người thường nói rằng trông tôi rất khó gần. Tôi thì chẳng bận tâm mấy. Dù sao, nếu cô không phải khách hàng, cũng không phải nhân viên tôi biết mặt thì chắc chắn chỉ có thể là nhân viên mới thôi. Myers khoanh tay trước ngực, nhìn Penny với vẻ nghiêm nghị. À đúng rồi, cô đang đi tham quan từng tầng hả? Nghĩ lại hình như ông chủ cũng có nói qua với tôi rồi thì phải. Vâng, đúng rồi ạ. Được rồi, thế cô có điều gì muốn biết về tầng của tôi không? Penny tạm thời nhất là làm sao có thể buộc hai cánh dơi giống hệt nhau thế kia được, nhưng đã cố gắng kìm lại và hỏi câu nghiêm túc hơn. Tại sao chú không bán dứt mơ cho vị khách vừa rồi ạ? Câu hỏi hay đấy. Myers gỡ hai cánh tay đang khoanh trước ngực, đưa bàn tay gõ nhẹ lên quầy trưng bày sản phẩm. Tất cả giấc mơ ở tầng này đều là những sản phẩm tốt nhất cho chính tôi, do chính tôi trực tiếp lựa chọn và nhập về. Tôi rất tiếc khi mọi người tùy tiện mua hàng rồi đánh giá là giấc mơ này thật phớ vẩn. Hãy nhớ cho kỹ, nếu cứ bán hàng lung tung thì sẽ chẳng thu được lợi nhuận từ giấc mơ nào đâu. Hiện nay chỉ biết qua rằng tất cả các giấc mơ bán cho khách hàng từ phương xa đến đều được thanh toán sau. Do không rõ lợi nhuận được nhắc đến là gì, nên cô gật gù giả vờ hiểu. Nghe nói nhân viên mới bây giờ chỉ cần nộp lý lịch sơ sai, rồi qua phòng phỏng vấn với ngài Joe Daggett là được nhận đúng không? Myers lào vào như thế đang nói một mình. À, vâng, thì cháu cũng vậy. Thật chẳng ra sao, tôi đang tính xác hạch thêm vòng nữa để tuyển nhân viên vào tầng 2 này. Những người thấu hiệu bản chất không chắc chắn, và không liên tục của giấc mơ, đồng thời nâng niu những sản phẩm vừa nhẹ nhàng lại vừa có phần kịch tính như thế. Hừ, tạm thời thế. Hồi đại học tôi đã theo đồng thời hai chuyên ngành, đạo diễn hình ảnh giấc mơ và khoa học não bộ giấc mơ. Nhiều luận văn của tôi cũng đã được đăng trên các tạp chí khoa học. Những kiến thức đó hiện giúp ích cho tôi rất nhiều trong công việc. Cô Weather được đảm nhận vị trí quản lý tầng 1. Nhờ làm việc cùng ngài Joe Lagos lâu năm Chỉ có mình tôi lên được chức quản lý tầng này bằng thật lực của mình thôi Cô có nghĩ là do tôi may mắn không? Dạ không, chú thật sự rất tài giỏi ạ Penny không muốn phải qua một vòng sát hạch nữa với Myers Để chỉ để được làm việc ở tầng 2 Myers dường như cũng nhận ra điều đó Nên lùi lại một bước rồi quát tốt nhân viên Nào! chuyển những sản phẩm còn lại ở hàng thứ 3 xuống hàng thứ nhất đi, nhanh tay lên nào." "Vâng, thưa sếp." Becker Myers vừa dứt lời, tất cả nhân viên tầng hai đồng loạt bận rộn bắt tay vào việc, tạo vẻ vội lanh của họ phản chiếu như vừa mới là. Penny vô thức kéo phẳng chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của mình rồi đi về phía cầu thang lên tầng 3. Không khí ở tầng 3 vui vẻ hơn ở tầng dưới nhiều. Những áp phết giới thiệu sản phẩm dán chằn chịch trên tường hài hòa với nhau lạ lùng như một lớp cháy dán tường tinh tế. Loa đang phát một bài hát thịnh hành. Không chỉ nhân viên mà ngay cả những khách hàng ở đây trông cũng thật hào hứng. Một nhân viên cầm trên tay hộp giấc mơ màu mè với hỏa tiết trái tim hồng nhạt đang tư vấn với niềm đất niềm nở cho khách. Giấc mơ lạ thường đánh thức năm giác quan của Jack Dale luôn cháy hà ngạc. Giấc mơ của Kiss Grower thì sao ạ? Nếu may mắn, quý khách sẽ mơ được hẹn hò với người mình thích ở một nơi cực kỳ sang trọng. Khi vị khách tỏ vẻ hứng thú, nhân viên nói thêm, cố tình để khách nữ nghe được nữa không? Có điều là tùy vào trạng thái tinh thần của quý khách mà đôi khi một người xa lạ nào đó lại hiện ra. Những nhân viên trên tầng 3 trông thật thoải mái, tạp dề của họ cũng được biến tấu theo sở thích của mỗi người. Có người may thêm viền ren thành tập về kiểu công chúa, có người thì gắn thêm huy hiệu hình những nhà sáng tạo giấc mơ yêu thích của mình. Một nhân viên đang bận rộn thay những bóng đèn nhỏ trong tủ trưng bày thì đáp thêm một chiếc túi lớn trước tập về để nhét đầy các thanh sô cô la trong đó. Penny nãy giờ cứ mãi tìm xem quản lý của thằng này ở đâu, nhưng nhìn mãi cũng dần thế nhận ra ai ăn vặn đặc biệt hơn hay trông có vẻ giàu kinh nghiệm hơn những người khác. Cô tiến đến gần một nhân viên mặc tạp dề trơn giản dị đang lau tủ trưng bày sản phẩm. "Xin lỗi, chị cho em hỏi ai là quản lý ở tầng này ạ? Em là nhân viên mới đang đi tham quan từng tầng." "Ồ chào, nhân viên mới. Tôi là quản lý đây. Tên tôi là Mopberry, quản lý tầng 3." Người phụ nữ tự giới thiệu mình là Mopberry, mặc đồng phục giống những nhân viên bình thường khác. Cô có mái tóc ngắn, xoăn được buộc túm lại phía sau nhưng đã nhưng những sợi tóc con trên đỉnh đầu vẫn đâm chĩa ra tứ phía. Penny cúi gặp người để chào. Mockberry trông còn rất trẻ so với chức quản lý, hai má đánh phấn hồng lại càng làm cô trẻ hơn tuổi. "Em tên là Penny, em lên đây tham quan theo lời của ngài Tregard ạ." "Tôi có nghe nói rồi, chào mừng em đến tầng ba nhé." Moxberry cười, tươi cười chào đón Penny. Tầng này tập trung bán những giấc mơ năng động và mang tính đột phá. "Ồ, oh, Penny, xin lỗi em một chút nhé. Thưa quý khách, không biết quý khách đang tìm giấc mơ nào ạ?" Moxberry tạm dừng câu chuyện của Penny và quay sang hỏi vị khách hàng đang loanh quanh gần đó. "Quý khách cứ cho tôi biết sở thích của mình, tôi sẽ giúp quý khách lựa chọn một giấc mơ phù hợp." "Vị khách Cô bé là học sinh cấp 2, mặc quần đùi thể thao và áo chạy đã cũ, cổ áo rão đến tận ngực. Có lẽ cậu đang lạnh nên cứ xoa xoa hai bên cánh tay mình. Cháu muốn mơ được mọi người chú ý đến, nếu được là trung tâm của vũ trụ thì càng tốt. Lần trước cháu mờ đọc rap siêu đỉnh trong lễ hội của trường, tất cả học sinh trong trường đã xếp hàng để xin chữ ký, rất cực kỳ luôn. Cũng không còn nhiều sản phẩm lắm. Ồ, oh, series phim viễn tưởng này thì sao ạ? Dạo này có rất nhiều siêu phẩm anh hùng. Trong giấc mơ, quý khách có thể trở thành anh hùng thép đỏ hoặc vai quái vật màu xanh có sức mạnh phi thường. Celine Clark là một nhà sáng tạo rất chú ý đến tiểu tiết, nên chắc chắn quý khách sẽ chìm đắm nhập vai trong giấc mơ của mình. Hôm nay cháu đã cũng vừa xem bộ phim siêu anh hùng về, hay quá, cho cháu một hộp đi ạ. Mawberry mỉm cười hài lòng vì bán được thêm một sản phẩm. Cậu hợp sinh kẹp hộp giấc mơ vào nách rồi sang quay đối diện để xem tiếp các giấc mơ khác. Penny nhìn theo hướng cậu chàng vừa đi khỏi, chợt nhớ ra thông báo dán trên cửa tư kính tìm giày của các yêu tinh Leprechaun. Nghe nói giấc mơ bay của yêu tinh Leprechaun trưng bày ở tầng 3 đã bán hết rồi ạ. Mawberry đang tự tỉnh, bỗng nhiên nhăn mặt cau mày. Cô bị môi nói, "Nhấc mơ bay thì lúc nào mà chẳng hết hạn, nhưng em biết không, cái lũ yêu tinh Le Brijon khôn lỏi ấy, ngay khi biết lũ nhóc yêu tinh làm dày nhảy sang kinh doanh nhấc mơ, tôi đã không ưa rồi. Thật đúng như tôi nghĩ, thỉnh thoảng chúng còn cố tình trộn cả những nhấc mơ hai chân nặng như chì không thể nhấc nổi vào trong hộp nhấc mơ giao cho chúng ta. Thế mà chúng còn hoành hoang khoe đó là sự nhạy bén trong kinh doanh cơ đấy." Chúng đảm bảo phải làm vậy mới thu lợi được nhiều hơn. Khi tôi cảnh cáo, chúng còn lên mặt bảo tôi đừng ý kiến ý cò nếu không muốn bị mất nguồn hàng, vì chỉ có chúng mới làm được những giấc mơ bay thôi. Thật không thể tin được. Benny thấy hối hận vì không tìm hiểu trước về định giá giấc mơ. Tại sao bán giấc mơ chân nặng như chì không cử động được lại thu nhiều tiền, lại thu nhiều lợi nhuận hơn? Ngay từ đầu Cô đã không hiểu Mark Berry nói gì. Cô từng nhìn thấy vài cuốn sách về kinh tế như Kinh tế học giấc mơ trả sâu hay bán giấc mơ tạo nhà lầu, nhưng không đủ can đảm để đọc. Penny rất giỡn trong mấy việc liên quan đến tính toán và tiền bạc. Muốn hỏi Mark Berry, nhưng lại sợ mình sẽ không được nhận việc ở thân nào nếu trông ngu ngốc như vậy, nên cô quyết định im lặng. Ngài Joe Lagos quá cảm tính trong chuyện này Tôi nghĩ cần phải chấm dứt hợp đồng với lũ yêu tình Lurie John Quản lý tầng 3, Montgomery càng nói càng tỏ vệ bất mãn Bị quá phấn khích nên cô bắn nước bọt tứ tung trong khi nói Những loạn tóc xoăn ngắn trên đỉnh đầu chỉ ra như lò xo Giờ thì có vẻ đám tóc lợm chợm bên ngoài còn nhiều hơn phần tóc được cô buộc túm phía sau Khi những lời phạn nạn của Mockberry càng lúc càng nhàm chán và không có dấu hiệu dừng lại, Penny kính đáo tìm cách trốn lên tầng 4. Thật may sao, đúng lúc này, Mockberry chọc lấy một nhân viên đi ngang qua để tiếp tục cạm rạp về lũ yêu tinh Lepri John, tạo điều kiện cho Penny rời khỏi tầng 3 thật tự nhiên. Penny đặt rất nhiều kỳ vọng vào tầng 4. Tầng 4 bán giấc mơ trưa hôm nay là nơi yêu thích của rất nhiều động vật và khách hàng trẻ em chuyện ngủ cả ngày. Nói cách khác, đó là nơi bạn được làm việc quanh toàn những vị khách dễ thương. Penny khấp khởi đi lên tầng 4. Đây đó là những vị khách xinh xắn, đáng yêu, nhưng còn có những khách hàng lớn tuổi và cả đám đồng vợ khoang giả nên nơi đây vẫn khá khác so với những gì cô tưởng tượng. Tầng 4 thấp hơn hẳn những tầng khác kệ trưng bày sản phẩm chỉ cao đến mắt cá chân, làm người ta có cảm giác như đến thăm một hội chợ, đến thăm một khu chợ trời khổng lồ với hàng hóa được bày trên những tấm chiếu vậy. Penny đứng dựa vào tường, tránh những khách hàng lười đang nằm chằng ngang lối đi và một em bé đang cù lét chú lười rồi khan khách cười. Dưới kệ sản phẩm có treo biển, dắt mơi chơi đùa với chủ. Một chú chó già lông đã rụng nhiều, đang nằm rạp xuống đất, khục khịt mũi, cẩn trọng lựa chọn giấc mơ cho mình. Penny bước sang một bên để tránh làm phiền khách. Cốc cốc. Penny bỗng giật bắn mình khi có ai đó gõ vào lưng cô. Quay lại, cô thấy một người đàn ông tóc xà dài trong bộ áo liền quần đang nhìn mình chăm chú. "Này cô bé, nhân viên mới hả? Đến đây thì phải tìm tôi trước chứ, không phải sao?" Anh chàng tinh quái nói: "À, chào anh ạ, tôi là Penny, tôi mới tham quan nên anh là quản lý tầng 4 à?" "Đương nhiên, tôi là Spiddo, là quản lý ở đây. Không tôi thì còn ai khác phụ trách tầng 4 được cơ chứ." Spiddo, quản lý tầng 4, nói liến thoắng: "Ở đây bận rộn lắm, chúng tôi vô cùng đắc hàng. Mà cô có biết điều gì quan trọng nhất ở tầng này không?" Spidol dường như quyết định tự dẫn dắt cuộc trò chuyện khi thấy Penny chỉ đứng, chỉ biết đứng ngây ra. Nhận thấy điều này, Penny đành lịch sự tỏ vẻ cực kỳ tò mò trước câu hỏi. Spidol liền hất tóc rồi ngạo mạn vênh cằm. Trên cằm anh ta có chưa đến 10 cọng râu mọc lưa thưa thớt. Penny dán mắt vào chiếc cài áo trên ngực Spidol để không phải nhìn vẻ mặt của anh ta. Một chiếc cài áo bạc hình số 4 sáng lấp lánh. Đúng là cô không biết rồi. Nghe cho kỹ đây, các hàng mơ trong khi ngủ trưa, nhỡ lại ngủ quá giấc thì sẽ phiền phức lắm phải không nào? Chỉ con ngủ nhiều thì sẽ quấy, động vật nếu ngủ sâu sẽ dễ bị tấn công, nên nếu không đủ tự tin thì đừng bán. Đàn nào dân thu các tầng khác cũng đủ lo cho tất cả chúng ta rồi. Speedo, quản lý tầng 4, liên tập ra vẻ ta đây. Chắc thời gian vừa qua anh ta cũng ấm ức vì không có ai để lên mặt. "Cô không tò mò muốn biết gì về tôi à?" À, ừm um, Penny cố gắng nặng, nặng ra câu hỏi, nhưng Spidow không chờ cô quá 5 giây. "Mọi người hay thắc mắc tại sao tôi chỉ mặc bộ áo liền quần này, cô cũng muốn hỏi điều đó đúng không?" Tuy không cố tình, nhưng Penny vẫn lộ ra vẻ mặt không hề ạ. Mẹ mắng thầy, Spider chẳng buồn để ý. Tôi thấy việc chọn riêng áo quần thật tốn thời gian, thà lấy thêm 1 phút là thà lấy thêm 1 phút đó để ngủ còn hơn. À, cô nghĩ đi vệ sinh thì bất tiện đúng không? Quần áo ngày nay lợi hại lắm, ở đây này. Không sao đâu, thư anh quản lý, tôi biết rồi ạ. Thế hả? Thế bây giờ mời cô đi cho được không? Sắp đến giờ khách hàng ở Tây Ban Nha ngủ trưa, họ chuẩn bị đổ xô đến đời đây. Spidol thoát cái biến mất cũng nhanh như lúc đến. Lúc này, anh ta đã đang bám sát lấy khách hàng mà bắt chuyện. "Quý khách thật có con mắt tinh đời, giấc mơ phục hồi thể chất mà ngài đang xem chỉ còn hai sản phẩm thôi, quá hợp cho một giấc ngủ trưa đúng không ạ? Thế nào ạ? Ngài lấy một hộp nhé hay cả hai luôn ạ?" vì khách giật mình bỏ giấc mơ xuống rồi lạng sang chỗ khác. Khách hàng ấy nấy đều nhanh chóng rời đi, cảm thấy áp lực trước sự xuất hiện đột ngột của Spidow, nhưng anh ta chẳng hề hay biết vẫn cứ đi đi lại lại khắp tầng. "Này, Penny, vẫn chưa đi à?" Trong nháy mắt, Spidow đã quay lại chỗ Penny và thì thào vào tai cô khiến cô rất khó chịu. Penny thầm mong không bị chỉ định vào làm tại tầng 4. Penny thấy bối rối quá, mặc dù vẫn còn tầng 5, nhưng tầng 5 chỉ bán các sản phẩm hạ giá còn dư lại từ tầng 1, 2, 3 và 4. Cô không dám hy vọng mua trường làm việc tại tầng 5 sẽ tốt hơn những tầng còn lại. Vừa lên tới nơi, đập vào mắt Penny là một tấm biển được treo rất cẩu thả. Cô phải lấy tay đẩy tấm biển đại hạ giá sản phẩm sắp hết hàng để bước tiếp. Tầng 5 đông khách và nhiều nhân viên hơn bất kỳ tầng nào khác. Những hộp giấc mơ được xếp đống lộn xộn ở kệ trung tâm, trên kệ dán đầy những tờ thông báo. Giảm giá 80%. Tuy nhiên, những giấc mơ ở đây đều là đen trắng. Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm có màu, vui lòng liên hệ với nhân viên các tầng khác. Bên dưới tờ thông báo là các hộp có gắn thẻ sản phẩm như ăn tôm hồng nguyên con tại khu nghỉ dưỡng tư nhân hay hoàng hôn trên bãi biển đảo phía Nam. Penny bắt đầu nghĩ đến con tôm hùm đen và bãi biển sẫm xịt trong màn hình đen trắng. Câu tiền nào của nấy thật chẳng sai chút nào. Thưa quý khách, đây chính xác là đi tìm kho báu. Những giấc mơ rắc đỏ, những giấc mơ huyền thoại đều đang ẩn nấp đâu đây. Khách yêu hãy tìm cho kỹ nhé. Còn có cả những giấc mơ trước đây phải đặt trước cả tháng trời, khách yêu hãy mở ta mắt và tìm kỹ nha. Penny đứng bên kia kề sản phẩm, quan sát người nhân viên đang đeo hàng ẩm ỉ và khoa trương từ đằng sau. Đôi vai tròn, động tác khá nhanh nhẹn so với thân hình mẩm mỉm. Chờ đã, dáng người này sao quen quá? Mâu T in Penny, nhân viên mới mà ai cũng nhắc đến hôm nay hóa ra là cậu hả? Mô Tê-in, ríu rít đáp lại khi Penny gọi tên mình. Mô Tê-in, bạn cấp 3 của Penny, vốn là đứa ổn ào và bọc trực nhất trường. Cậu còn khét tiếng với trò nhại được giọng nói của bất kỳ giáo viên nào trong trường nữa. Vậy, cậu là quản lý tầng 5? Làm gì có chuyện? Đương nhiên, được như thế thì tốt biết mấy. Tầng 5 không có quản lý, nhân viên ở tầng này được tự do bán hàng theo khả năng. Đúng là một nơi hoàn hảo cũng một nơi hoàn hảo với mình mà. Ngay trong khi nói chuyện với Penny, Moltein vẫn vừa vui vẻ nhún nhảy vừa giới thiệu những giấc mơ cho khách dưới chân mình. "Nào, tôi đang rất vui, khách yêu mua một, tôi sẽ tặng thêm một. Tôi sẽ tự trừ vào lương của mình để tặng cho quý khách." "Cậu làm thế cũng được à?" Penny lo lắng hỏi. "Mình bốc phét đấy." Ngay từ đầu đã mua một tặng một rồi. Mô Tê-in cởi áo khoát nhung rồi khoát lên vai như áo choàng, chạy vòng quanh. Đúng như cậu nói, môi trường đàm việc ở tầng 5 dường như dành điên cho cậu ấy vậy. Trong chốc lát, Penny hình dung mình đang nhảy múa trên kệ để bán hàng như Mô Tê-in. Cô bỏng rơi vào tuyệt vọng. Nhìn này Penny, hôm nay mình có một món hàng cực phẩm nhé. Motein không biết từ lúc nào đã nhảy xuống khỏi cà trưng bày và đến bên Penny Cậu ôm một hộp giấc mơ được gói trong giấy gói mờ màu xanh nhạt Cái này là... Đúng rồi, tác phẩm của Wawa Slippland đấy Du lịch 7 ngày ở Tây Tạng Phong cảnh sẽ tuyệt đẹp cho mà xem Tất nhiên vì hết hàng sử dụng rồi nên sẽ có đôi chỗ bị màu đen trắng Phong cảnh do Slippland tạo ra đẹp hơn so với thực tế nhiều cậu cũng biết đúng không? Làm sao mà giấc mơ quý như vậy lại không bán được và bị chuyển lên đến tầng tầng năm vậy? Penny rất ngạc nhiên vì qua qua Sleepland vẫn được coi là một trong những một trong năm nhà sáng tạo giấc mơ huyền thoại. Giấc mơ của cô ấy có xếp hàng vài tháng cũng rất khó mua. Có một cậu khách đặt hàng nhưng đến giờ lại không đi ngủ. Đang ôn thi thì phải, thầy bảo thức cả đêm. Những giấc mơ đặt hàng mà khách không đến lấy cũng được chuyển lên tầng năm, mình giấu ở đây để tí nữa tan làm lén mang về nhà. Motin làm vẻ mặt hề quen thuộc rồi giấu hộp giấc mơ vào dưới kệ sản phẩm. Tuyệt đối không được mắt ngài Douglas đâu, đâu nhé, mình còn muốn à, làm ở đây lâu. Motin cười toe toét để lộ răng khểnh. Penny, cậu nghiêm túc cân nhắc về việc làm trên tầng năm xem sao. Ở đây cậu còn được thưởng thêm theo doanh thu cậu bán được nữa đấy. Thấy Penny mở to mắt có vẻ thích thú, Maureen liền nói thêm, "Nhưng mà lương cơ bản thì thấp lắm." Đã tới lúc quay lại tầng 1 để gặp Douglas rồi. Penny cố tình không sử dụng thang máy mà đi bộ xuống từ từ. Cô bắt đầu đắn đo xem nên nằm vị ở tầng nào. Nếu muốn làm việc được ở tầng 5 thì chắc cô phải huy động mọi phương pháp tự hắc hò đến nhàu lộn, hoặc nếu không phải đầu thai để thay đổi tính cách quá. Làm việc ở tầng 4 thì cản trở lớn nhất là phải thích ứng với Spidow. Tầng 3 có vẻ thú vị nhất, nhưng lúc nói chuyện với Mulberry thì phải để ý lựa chọn chủ đề cẩn thận. Làm việc ở tầng 2 thì trước khi vượt qua bài xác hạnh của Vicco Myers, cô nghĩ mình cần phải là phản áo sơ mi trước đã. Ngay khi đi ngang qua tầng 2, cô nghe thấy tiếng "Be go myers" vang vẳng. Toàn bộ sản phẩm trên tầng 2 đã hết hàng, xin thông báo hết hàng. Tới trước văn phòng của ngài Douglas rồi mà Penny vẫn chưa quyết định được sẽ làm việc ở tầng nào. Mẫu giấy có việc ra ngoài đã được gỡ xuống. Penny định ngó cửa thì thấy cánh cửa đã mở hé sẵn. Cô ngó qua khe cửa nhìn vào trong văn phòng. Không chỉ có một mình Douglas. Đa Ông đang nói chuyện cùng cô Weather làm việc ở quầy lễ tân tầng 1. Douglas, giờ chúng ta đã quá già và kiệt quệ rồi. Đã qua rồi cái thời mà dù chỉ ăn một hộp cơm rẻ tiền, chúng ta vẫn tràn đầy năng lượng như 30 năm trước. Phải thuê thêm nhân viên cho quầy lễ tân tầng 1 thôi. Chỉ có tôi với ngài thì công việc hiện giờ là quá tải. Ngài thử nghĩ xem, hôm nay ngài xử lý đơn đặt hàng trong văn phòng Rồi lại đi kiểm tra hàng tồn kho nên cứ vắng mặt suốt, làm một mình tôi xoay sở đến kiệt sức. Cô Weather than thở, "Tôi xin lỗi, Weather, nhưng chị cũng biết công việc ở quay lễ Tân quan trọng như thế nào mà, không thể cứ chọn bừa một ai đấy được. Tôi sẽ thông báo xem trong số nhân viên của chúng ta có ai muốn đăng ký hay không. Chị chờ thêm một thời gian nhé." phải cản đáng rất nhiều việc nặng nề nên cũng không biết là có ai sẵn sàng đăng ký hay không nữa. À, đúng rồi. Chị nghĩ sao nếu làm việc cùng cậu Victor Myers tầng 2? Victor Myers ư? Cô Weather hỏi lại. Cậu ấy vừa giàu kinh nghiệm lại vừa uyên bác, chắc chắn sẽ giúp được nhiều việc cho chị. Douglas nhẹ nhàng nói. "Dào ơi, cậu ta sẽ không chịu làm việc dưới quyền tôi đâu." Trừ phi cho cậu ta làm luôn quản lý tầng một. Ơ, ai ở ngoài đó vậy? Nhát thấy có bóng người phía sau, cô Weather liền quay ra cửa. Penny bước vào văn phòng một cách bình thản nhất có thể. "Cháu không có ý làm gián đoạn cuộc trò chuyện đâu ạ, cháu chỉ định báo rằng cháu đã tham quan xong từng tầng." "À, ra vậy. Không sao, cháu lại đây rồi cùng ngồi đi." Đầu là gấp vui vẻ chào đón Penny. Ông mặc một chiếc áo cardigan mỏng Ngồi tự đưng vào ghế Vậy cháu muốn làm việc ở tầng nào? Đầu là gớt hỏi Cô Weather cũng quan tâm xem Penny lựa chọn tầng nào Nếu là ta thì ta sẽ chọn tầng 2 Ví cờ Myers khá khó tính Nhưng cháu sẽ học được nhiều điều Khi làm việc cùng cậu ta Vừa mới đây thôi Penny đã phát hiện ra một công việc hấp dẫn chưa từng có Cô không thể bỏ lỡ cơ hội này Trần trừ một đút Cô Ben trả lời rất thẳng thắn. "Cháu muốn được làm việc ở Quý lễ tân tầng 1 ạ." Ngờ đâu, ngài Douglas và cô Weather lại vui vẻ chấp nhận lời đề nghị này hơn cô nghĩ. Cô Weather hài lòng vì ngay ngày mai đã có thêm người phục việc, trong khi Douglas thì đang lo lắng sau cuộc nói chuyện với mình, Weather sẽ tuyên bố tôi nghỉ việc hay tôi quyết định chuyển sang chỗ khác, nên nhờ có lời đề nghị của Penny mà mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp. Ba người cùng đi ra quầy lễ tân để hướng dẫn công việc cho Penny. Bên trong quầy lễ tân là những màn hình hiển thị tình hình bán hàng của từng tầng và một micro để phát thông báo. Một bên là những tập giới thiệu sản phẩm để phát cho khách hàng. Ở đây có thể kiểm tra số lượng hàng tồn kho của mỗi tầng, tình trạng hàng bán ra và việc thanh toán của khách hàng. Ừm, uhm, việc thanh toán của khách hàng có đang được tiến hành thuận lợi không? Cơ Weather thử bật một vài cửa sổ trông rất phức tạp. Hệ thống DreamPay version 4.5 đấy. Nó là chương trình tích hợp mọi chức năng cần thiết để quản lý cửa hàng, đặc biệt là hệ thống thanh toán giấc mơ được vận hành tuyệt hảo. Hơi đắt một chút nhưng rất đáng đồng tiền bát gạo. Để sử dụng hệ thống tính toán tự động kết nối với các sắc thì nó sẽ tự động hiện thông báo khi hàng tồn kho chỉ còn lại dưới 13%. Penny đột nhiên mất tập trung, cô chỉ hiểu được loáng thoáng một vài từ cô Weber nói, nhưng ngạc nhiên hơn là ngài Dolageth đứng bên cạnh cũng mang vẻ mặt lơ đãng y như cô nhân viên mới. Nhóc cũng cùng khoa với Dolageth hả? Cứ nói đến mấy móc là im tiệt. Thế thôi, làm hôm nay ta sẽ giới thiệu với nhóc về cân mí mắt nhé. Cái này thì tôi có thể nói được. Dolageth mừng rỡ. Cô quay đà quay người về phía bức tường hình vòng cung bao quanh quầy lễ tân. Bức tường cao vút đó, nhìn kỹ hóa ra là một chiếc tủ nhiều ngăn khổng lồ. Mỗi ngăn chứa một chiếc cân nhỏ gắn số, trông giống hệt mí mắt của con người. Một chiếc kim nhỏ di chuyển giữa các vạch để chỉ trạng thái. Ngay tầm mắt của Penny, kim của chiếc cân số 9 dãy 2 đang chuyển động nhanh ở giữa vạch tỉnh táo và buồn ngủ. Đây là cân mí mắt của các khách hàng thường xuyên của chúng ta. Nó được chế tạo đặc biệt để báo trước khi nào khách hàng tới. Chiếc cân này là bí quyết kinh doanh đầu đời của Bách Hóa Giấc Mơ. Trần Lệ Gết tự hào giới thiệu. Cô Wade nhìn chiếc cân mí mắt của khách hàng quen số 999 rồi nói với giọng buồn bã. Vị khách này vốn cứ đến giờ này là mí mắt sẽ triệu xuống, nhưng gia tuổi ngày càng cao nên cũng ít ngủ dần. Gần đây Không còn thấy đến mùi giấc mơ nữa. Đây là nơi tràn ngập ký ức của ta, thỉnh thoảng ta còn lấy tay vuốt nhẹ mí mắt của những vị khách đã đặt hàng mà lâu quá không thấy ghé đến. Nhưng để tránh trường hợp khách hàng đang bận việc gì quan trọng không được ngủ quên, cháu cũng đừng tự ý đồng vào nhé." Penny bận ghi lại lời của Wade nói nên không kịp trả lời. "Cô nhắc lại một lần nữa được không ạ? Dùng ngón tay làm gì mí mắt cơ ạ?" Thôi, đừng lo, đàn nào ta cũng sẽ ở đây cùng nhóc suốt ấy mà. Khi ba người đang bận rộn trao đổi về chiếc cân thì ở quầy vang lên tiếng chuông nhỏ. Đó là tiếng thông báo từ hệ thống DreamPay mà cô Weather ca ngợi hét lời. "Ting dong, tất cả các tầng đều đã bán hết hàng, thông báo hết toàn bộ sản phẩm. Hết sạch hàng rồi nên không cần làm việc thêm nữa đâu." Sau khi kiểm tra phần mềm Đaura gas thông báo cho nhân viên nghỉ làm sớm qua micro. Lời ông vừa dứt, tiếng đều hòa vang lên khắp cửa hàng. Lâu lắm rồi mới được tan làm sớm, tôi cũng phải về luôn đây. Hôm nay gia đình tôi tụ tập ăn uống. Thằng con út của tôi cuối cùng đã tập được trồng cây chuối đi bằng hai tay rồi. Hôm nay cả nhà tôi tổ chức tiệc ăn mừng. Nhân viên ai nấy đều lần lượt ra về, kể cả cô Weather Giờ chỉ còn lại Douglas Do và Penny trong bách hóa. Penny cũng muốn về sớm nhưng còn ngại vì vẫn chưa thấy Douglas rời đi. Trong khi đó, khách hàng vẫn liên tục ngó vào cửa hàng. "Xin lỗi quý khách, chúng tôi đã hết mất hàng rồi ạ. Chúng tôi sẽ mở cửa trở lại vào ngày mai, ngay sau khi sản phẩm mới về tới kho." Penny thò đầu ra ngoài và tỏ vẻ xin lỗi hết mức có thể. Có bốn năm vị khách nhún vai chán nản rồi bỏ đi. Râu La Gết đang viết gì đó trên tờ giấy ở quầy lễ tân. Ngài viết gì vậy ạ? Ta định dán một thông báo ngoài cửa để khách hàng biết đã hết hàng. Penny lặng yên đứng nhìn Râu La Gết. Có vẻ ông không thích nét chữ của mình nên đã viết đi viết lại đến ba tờ rồi. Penny vẫn thấy kỳ diệu khi được đứng gần Râu La Gết như thế này và được làm việc cùng ông. Môn đệ thứ ba trong câu chuyện có thật sự là tổ tiên của ngài không ạ? Penny đột ngột như hỏi. Họ nói vậy, cả bố mẹ và ông bà ta đều luôn nhắc nhở ta như vậy. Dolorget trả lời thờ ơ, tay rút sợi sơ vải khỏi áo. Thật tuyệt làm sao? Penny nhìn Dolorget với ánh mắt ngưỡng mộ. Ông cũng vừa viết xong tờ thông báo, dán ngoài cửa. Được rồi, thế là xong. Ngày để cháu đi dán cho ạ. Penny xế hai miếng băng dính lớn dán cho tờ thông báo khỏi rơi. Cô đứng ra xa xem thấy cẩn thận có bị dán lệch hay không rồi mới quay vào cửa hàng. Tất cả giấc mơ hôm nay đã hết hàng. Thưa các quý khách đã ghé qua bách hóa của chúng tôi trong giấc ngủ. Toàn bộ giấc mơ hôm nay đã được bán hết. Kính mong quý khách quay lại vào ngày mai. Cửa hàng chúng tôi mở cửa quanh năm, chờ đón quý khách đến với tất cả. Rất nhiều giấc mơ đẹp mỗi ngày, chủ bánh hóa. Ta cùng ăn bánh quy nhé." Douglas ngâm nga hát trong khi mở cái bánh có dòng chữ "Bánh quy an thần". Đó chính là loại bánh quy Douglas mời Penny hôm phỏng vấn. "Mà sao cháu chưa về nhỉ?" Douglas hỏi như thế ông vừa nhớ ra. "À, tại cháu thấy ngài Douglas cũng chưa về nên." "Ồ, chết thật." Ta cũng đang làm rồi đấy. Ngài đâu lại Đa có trả lời một cách khó hiểu. Dạ. Quân không thông báo với cháu, tại sống ngày trên căn gác được sửa lại trong tòa nhà này. À. Leng keng. Đúng lúc đó, chuông treo trên cửa vang lên, một khách hàng lớn tuổi bước vào. Xin lỗi quý khách, hôm nay chúng tôi đã hết hàng nên Phan đi đang nói thì Dolores Lê bước lên phía trước cô, như thể bảo cô ngừng lại một chút. "Tôi, tôi không đến để mua hàng. Không biết có thể tư vấn đặc hàng giúp tôi được không?" "Đương nhiên rồi, xin mời quý khách vào." Dolores vui vẻ chào đón khách và dấu biến gói bánh sau lưng. Sau đó cũng có vài vị khách nữa bước vào. Những vị khách mà Dolores đón tiếp thuộc nhiều lứa tuổi và giới tính khác nhau, nhưng mắt ai cũng sưng húp Chắc chắn họ đã khóc rất nhiều trước khi chìm vào giấc ngủ. Hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra à?" Penny thì thầm với Douglas khe khẽ để nhân viên khách không nghe thấy. "Chắc vậy, tất cả đều là khách quen của chúng ta, họ đến muộn hơn rất nhiều so với thường lệ. Chắc họ trằn trọc mãi mới ngủ được đúng không ạ?" "Hẳn là vậy." Douglas dẫn họ đến phòng nghỉ của nhân viên bên phải lối vào cửa hàng. Penny cũng đi theo. Đầu lời kết có vẻ không bận tâm lắm chuyện Penny đi theo mình. Đằng sau cánh cửa hình vòng cung kêu có kết là một không gian khá rộng. Ánh sáng từ chiếc đèn quá đơn giản để được gọi là điện chùm. Ấm áp tỏa xuống căn phòng. Trong phòng có kê những chiếc ghế sofa êm ái với đềm gối củ kỹ và chằn bá đập và một chiếc bàn dài làm từ gỗ nguyên tấm. Ngoài ra còn có một tủ lành cũ máy pha cà phê và cả một giỏ đồ ăn vặt khiến căn phòng toát lên vẻ được bài trí cẩn thận và chu đáo. Khi các vị khách ngồi xuống, Douglas bóc một nắm kẹo nhỏ từ giỏ ăn vặt lên chi cho họ. Đây là kẹo ngủ, nó vừa ngon lại vừa rất hiệu quả, quý khách nên ngủ một giấc thật ngon vào một đêm như thế này. Từng người nhận kẹo từ Douglas, rồi đột nhiên, không ai bảo ai, Tất cả đều bắt đầu rơi nước mắt. Ôi chao, đáng lẽ tôi phải đưa cho quý vị bánh an thần trước. Không sao đâu, khóc cũng tốt, tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây đều được dự kiến. Nào, bây giờ thì tôi có thể chuẩn bị những giấc mơ nào cho quý vị? Cô gái trẻ ngồi gần cửa ra vào là người đầu tiên lên tiếng. Tôi mới chia tay người yêu, mấy ngày trước tôi vẫn ổn và chịu đựng được Nhưng đột nhiên hôm nay đầu tôi đau buốt, lòng dạ thì sôi lên. Tôi không cô đơn đâu, nhưng sao thế sót xa quá. Sau khi chia tay anh ấy, tôi không sống tốt hơn được chút nào cả. Tôi chẳng rõ là mình đang oán trách hay đang hối hận vì đã chia tay nữa. Biết đâu gặp lại anh ấy trong mơ, tôi sẽ biết được câu trả lời chăng? Rồi lần lượt, các vị khách kể câu chuyện của mình. Tôi mất chị gái từ khi còn nhỏ, Hôm qua là sinh nhật thứ 25 của tôi, bằng đúng tuổi chị gái tôi khi qua đời. Chị ấy ra đi ở tuổi còn rất trẻ, nghĩ vậy tôi đau lòng quá. Tôi muốn được gặp lại và nói chuyện với chị ấy, dù cả trong giấc mơ thôi cũng được. Chị gái tôi chắc vẫn ổn chứ ạ? Sắp đến hạn nộp bài dự thi rồi mà tôi không có ý tưởng gì trong đầu cả. Những người khác dường như đều có sẵn hàng đống ý tưởng. Chỉ mình tôi là như đồ ngốc vậy. Tôi đã lớn thế này rồi mà vẫn chẳng làm nên tài cán gì, nhưng cũng không thể từ bỏ được sở thích của mình. Tháng trước, tôi đã bước sang tuổi 70, có lẽ tôi đã sống khá lâu rồi. Hôm nay khi dọn đồ chuyển nhà, tôi tìm thấy ảnh thời còn đi học và ảnh cưới của mình. Rồi cả ngày những hình ảnh ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Đêm nằm xuống ngủ, Bỗng, tôi thấy buồn quá. Thời gian thật tàn nhẫn. Khách hàng chia sẻ những câu chuyện của mình một lúc lâu. Dollar Gate ngồi ghi chép lại thất thảy rồi vào một cuốn sổ ông đã chuẩn bị sẵn. Vâng, tôi đã điền xong đơn đặt hàng rồi. Chúng ta sẽ chuẩn bị những giấc mơ mà quý khách cần. Các vị khách ngầm kẹo ngủ do Dollar Gate đưa cho và đứng dậy. Người phụ nữ lớn tuổi đứng dậy sau cùng hỏi. Vậy lúc nào chúng tôi mới được mơ giấc mơ đặt hàng của mình? Để tôi xem, có những giấc mơ chúng tôi có thể chuẩn bị luôn, nhưng số còn lại chúng tôi cần thêm chút thời gian. Phải chờ bao lâu ạ? Rất khó trả lời chính xác, nhưng để nhận được giấc mơ đặt hàng, tôi cần quý khách giúp tôi một điều duy nhất. Đó là gì ạ? Quý khách hãy ngủ thật sâu mỗi đêm, chỉ cần nằm vậy thôi. Cuối cùng, những vị khách đến muộn cũng rời đi hết. Penny đứng cạnh Rodriguez đang sắp xếp lại các ký chủ ở quầy lễ tân, chuẩn bị về nhà. Có nhiều khách hàng đặc hàng như thế này không ạ? Không quá nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng có. Vậy việc này ý nghĩa hơn bán những giấc mơ có sẵn rất nhiều. Cháu sẽ hiểu khi kinh doanh lâu năm như ta. Thôi, cháu về sớm đi. Dạ. Những chiếc cân mí mát ở quầy lễ tân Phần Phật chuyển động không ngừng À Penny này Đầu la gết gọi Penny Khi cô đang chuẩn bị bước ra ngoài Dạ Ta quên chưa nói lời chào mừng cháu Ta thật lòng vui mừng vì có cháu Đến làm việc tại Bách Hóa Giấc Mơ Hy vọng cháu sẽ thích nơi này